Cái gì mà tôi muốn nó khác hơn là tôi bị Tiếng Mỹ nó rõ I want Hay là I have to Cái gì mà I have to do It's more different than I like to do I want to do Cái gì mình muốn là được Cho nên cái muốn đó Nhà Phật gọi là dục đó. Mà dục này mà dục Mà dục hướng thượng gọi là muốn tốt Có nhiều người đã sống cả đời để dục hướng hạ <cười> Cái đó là Phật nói vậy Cho nên con là người là con muốn Nhưng mình phải có cái trí tuệ Để mình biết mình muốn cái gì Ví dụ mình muốn tu À muốn tu thì Phải vượt cái phiền nào Đó là cái một cái bài sáng Mà thứ đại chúng Phật ấy, Phật Có cái đó Mình có không có Phật Như một phần trắng Tâm thanh tịnh của mình như một dòng nước Chùa này tên là Trừng Thủy Trừng là gì? Lắng trong Thủy là nước Trừng Thủy nghĩa là nước lắng trong Mà nước lắng trong là gì? Là cái tâm tịnh của mình Khi mà cái tâm mình tịnh rồi Thì cái gì nó rọi xuống nó thấy? Trắng Còn nếu như mà trăng về cái nước của mình mà nó mà nó liều lều chạy nó cứ động hoài thì trăng có soi đẹp được không? Không. Cũng như thế. Dù cảnh có đẹp mà tâm chưa tỉnh thì tự nhiên không đẹp. Cho nên người người ta mới có cái câu thơ đó, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái cảnh đó, vốn nó không có buồn có vui gì hết á nhưng mà do mình thể mà tâm mình vui thì tự nhiên mình thoải mái thấy cảnh gì cũng đẹp khi mà tâm vui con ăn cơm nước tương cũng khen ngon khi mà tâm buồn ăn bào ngư di cá cũng chê vợ thậm chí nó nuốt không trôi tại sao không trôi mặc dù đang nuốt canh mà nuốt không trôi tại tâm buồn cho nên trong kinh thi có một bài nữa bồ tát thanh lương Nguyện Du ư tất cánh không chúng sanh tâm cấu tận bồ đề ảnh hiện trung Đó là cái tâm của bồ tát bồ tát là gì bồ tát như một phần trang đẹp gọi là bồ tát thanh lương nguyện Du ư tất cánh không đi ngang qua một cái cảnh rất là trống vắng về diễn tả cái cảnh vậy đó trang đi ngang qua một cái cánh đồng một cái chỗ rất đẹp. Đó là cái hình ảnh ví dụ nghe bây giờ nói mình này. Chúng sanh tâm cấu tạo. Nếu chúng sanh mình cái tâm mà bỡn như nó tận nó trừ đi rồi, thì lúc đó bồ đề ảnh hiện, sự giác ngộ nó hiện ra. Đi. Bài thơ đó được dịch ra tiếng Việt. Phật là vầng trăng mát đi ngang trời thái không hồ tâm chúng sanh lặng trang hiện bóng trong ngành Tại mình đang nói trang bồ tát thanh lương nguyệt du ư ít cánh không chúng sanh tâm cấu tận bồ đề ảnh hiện chúng phật là vầng trắng mát đi ngang trời thái không hồ tâm chúng sanh lặng trang hiện bóng trong ngành có nhiều vị đó, sao tôi học kinh hoài tôi học không thuộc để tâm có tỉnh đâu vậy mà coi phim hàn quốc nhớ tên hết trơn sim <cười> suko <cười> sakokin <cười> hết rồi, mà nội có mấy ông bồ tát trong chùa thôi mà nhớ cũng hết tên cái này sao chùa nhiều tượng có biết khánh gì thôi nó nam mô lũ khổ phật <cười> nam ô hàng hà sa số phật Khi tâm mình tĩnh Tức là lòng mình lắng Mà lắng thì khinh nó mới rớt vô được Còn mình đủ thứ chuyện đó. Lo ngày không đủ Tranh thủ lo đêm Lo bảy rồi lấy lo ba Lo cao chỗ muộn Lo già hết duyên Lo đủ Mà chính cái lo đó cho nên tâm mình không Hồi nãy các chú Phật đó Chú mới hôm nay thầy vô thăm con thiệt là ngàn năm một thỏi con không thể nào có ngờ được thầy vô thăm bây giờ con không biết nói gì với thầy hết thôi con năm mô gì đọc Phật ăn tiền chỗ đó Không là nhiều là đủ rồi bây giờ đừng nhớ gì nữa hết chỉ nhớ năm mô gì đọc Phật tại vì nhớ những cái khác là phiền não chỉ có nhớ cái ông đó là không có phiền não thôi còn mình nhớ người nào không phiền nào hết, tại vì nếu mình nhớ người đó mà mình người không nhớ mình đó thì mình sao, mình buồn, mình trông người đó vô thăm mà người đó không trông thì mình buồn, mình nghĩ người đó vô một giờ mà tới năm giờ mới vô cái hờn mát rồi nó xong ở nhà luôn đấy, thế này thế kia cho nên nhớ có đối tượng để nhớ là có phiền, cho nên á, ở trên bàn thờ phật bên này cây đèn bên này cây đèn hai cây đèn phật có cái sáng suốt đó còn đây cũng sáng suốt như vậy hai cây ngang nhau Không có bao giờ mình để cây đèn cao đèn thấp đâu hai cây đèn phải giống nhau như nhau dọc mũi ngang mày mình với phật giống vậy đó phật cũng lỗ mũi dọc như vậy nè Ngang cái chân mày nhưng mà tâm phàm tâm thánh cả hai chẳng động Cái tướng thì nó giống Mà cái tâm nó chẳng Có phải không Cũng giống như mình cũng do Mình cũng do cha mẹ sanh ra Mà khổ nói mẹ cha thì nhớ thương mình Mình đi thương nhớ người tình xa xôi <cười> Đến nhà thơ nói Em nói gì chứ Bữa <cười> nay em lặp lại thôi <cười> Trăng rất đẹp một lát hồi nãy có qua trước khi vô đây xe đậu trước bên này có qua nhìn lên thấy trăng tròn thật đẹp mà mình á mình lấy trăng mình khen mình khen chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng nhưng mà cái đó là nghĩ thôi Perception Mà tất cả cái perception nào Cái tưởng nào thì cũng đều là bỗng vọng tưởng Mà hãy vọng tưởng tới hồi gặp rồi Cái trời ơi Tôi muốn cứu cánh viết bàn <cười> <cười> Yếu nó Hay cái gì tưởng là bỗng Bây giờ mình khen Phật Mình người đời Người ta lại mình lấy trăng Mình khen người đẹp Để được lòng người đẹp Bây giờ mình lấy trăng khen Phật Khen sao Phật diện do như Tịnh mãn nguyệt diệt như thiên nhật Phóng quang minh Viên quang Phổ chiếu ư thập phương hỷ xã từ bi giai cụ túc Mình khen Phật Phật diện Tức là mặt của Phật Mặt của Phật tròn Đẹp như là một cái vần trang tròn Phật diện do như tịnh mãn nguyệt, mãn nguyệt tức là trăng tròn đầy, lại như mặt nhật phóng quang minh, khen Phật mà đẹp như trăng, mà sáng rực như ánh mặt trời. Bữa nào mình gặp người ta cha, bữa nay sao sáng sủa quá? hoặc là bữa nào người đó sao? bữa nay sao? tối tâm của mình. mình khen Phật, diệt như nhật nguyệt phóng quang minh. Viên quang phổ chiếu ư thập phương. Ánh sáng của Phật chiếu rộng khắp phút, từ bi hỷ xả của Phật cũng đầy đủ. Thế tôn dung mạo như vậy. dịch tiếng Việt đó. Thế tôn dung mạo như vần nguyệt. Lại như mặt nhật phóng quang minh. Hào an trí tuệ chiếu muôn phương Hỷ xã từ lý đều thấm nhuận Cũng một bài nữa Dùng chữ nguyệt Lấy mặt trăng để diễn tả Cái nét đẹp của Phật Mình khen thân của Phật Khen thân Phật sanh Phật thân thanh tịnh tở lưu ly Phật diện do như mãn nguyệt huyết phật tại thế gian thường cứu khổ phật tâm vô xứ bất từ thân phật thanh tịnh như lưu ly trí phật rạng ngời như trăng sáng phật tại thế gian thường cứu khổ tâm phật không đau không từng quý vị có đồng ý là phật ở thế gian thường cứu khổ không? Giảng cho mình nghe Để giúp cho mình giải cái khổ nhân Nhưng mà mình á Thì ít có chịu nghe phần này Mình đợi tới quả khổ mình mới sinh Thí dụ mình mới Vừa sắp sửa gieo có đó Phật biểu đường là Nếu mình giúp ngay chỗ đó Là khổ không sao Vì Phật giải mình á Tu là giúp ngay cái khổ Giúp khổ là khổ nhân Nhưng mà mình đợi tới quả khổ mình mới sinh Thì bây giờ Phật cũng ráng thôi chứ biết làm sao Phật ráng thôi chứ còn không chắc Cho nên có nhiều người nói Trời ơi Con mà biết lấy chồng khổ Con đâu có thêm lấy chồng chứ Câu đề nghe quen lắm <cười> Trời ơi tôi biết lấy vợ khổ gì tôi đâu có thấy chứ. Có nhiều bác 60 tuổi 70 tuổi đáng bà nội bà ngoại mình Chứ nói làm sao Trời ơi đó con gặp thầy sớm con đâu có khổ như vậy <cười> nhỏ hơn, có hoàng nhỏ hơn tới nửa đời vậy đó mà con gặp thầy sớm được lâu biết đâu chừng giờ gặp khổ hơn cho nên cái vận trang ở trong chùa nó nằm bàn bạc ở trong thơ nó nằm bàn bạc trong những cái bài kệ mà chúng ta thường tụng để tán Phật Thí dụ như một cái câu Nhất thiết tu đa la Như tiêu nguyệt chỉ Tất cả những kinh điển lời Phật dạy Giống như ngón tay chỉ mặt trăng Phải không? Phật chỉ vần trăng Phật nói trăng Nhưng mà mình lầm là cái ngón tay Phật là trăng Nhưng mà thật sự Cái Phật muốn là nói cho anh biết đó là trăng Còn cái phương tiện chỉ cho mình thấy trăng là gì? Là ngón tay thôi Cũng như vậy Chúng ta vô trong chùa Mặc áo trà Đeo sông chuỗi Tiếng chuông, tiếng mỏ Tất cả những cái đó Là cái phương tiện là ngón tay Để chỉ cho mình thấy trăng Nhưng bởi vì Chúng sanh nhiều kiểu Nhiều cách Cho nên Phật cũng có nhiều phương tiện Thí dụ bây giờ mình thích uh, âm thanh Mình thích tiếng đờ Tiếng đàn Tiếng trắng uh, Thì bây giờ Nhà Phật cũng chế ra những cái pháp khí Pháp cụ Để thấy cái âm thanh đó Dẫn dắt chúng ta đi vào Trong đạo Có nhiều người đi chùa lại thích tụng kinh Thích tụng kinh mà đi chùa Rồi có nhiều người thích đi chùa Vì nghe hiếu pháp Có nhiều người thích đi chùa vì, gì? vì có con trai Ngày xưa có nhiều vị thầy đi tu là tại vì thích chùa có chè Cho nên nó có cái bài hát đó. Hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chuối Hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chè Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh chúng em vô khiên nồi chuối Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh chúng em vô bưng nồi chè hát cho nó vui mà. Tại vì tu thì phải sao vui. Vậy bây giờ vui gì giờ? Không có thể nào mà kéo nhau ra đánh bài, xìu dách, tiếng lên thì hát những cái bài hát trong đạo, lâu lâu chế là một hai câu hát cho vui. Quý vị hiểu ý. Nhiều khi Cái bài mà mình hay đi cúng uh, quá đường rồi Cái chú thị giả mới ra đứng cúng cho đại bàng đó. Đại bàng kim si điểu khoáng giả quỷ thành chúng Rồi mấy chú tiểu trong chùa buồn quá không có chuyện gì bắt đầu lấy kinh ra chết Đại bàng kim xe sẻ Cho ăn no rồi đẻ Ăn rồi nghỉ cho khỏe bay không cần sợ té Thay vì mình tụng án một đế to hà Mấy ổng cũng sửa lại án cục tác to hà <cười> Nhưng mà nhiều khi Nó có những cái vui vui như vậy Nhưng mà nó giữ chân cái người tội Vậy thì tất cả những cái gì Mà chúng ta thấy ở trong chùa Nếu chúng ta nhẹ nhàng Thì chúng ta nói phương tiện Nhưng mà nhớ là Cái phương tiện của mình Phải chuyên chở cho được cái cứu cấp cái cố cánh cái mục đích của mình là làm gì chứ không thể dùng một chữ phương tiện chậm hơn phải nhớ ví dụ như bây giờ mình đi tụng đám tang thì người ta sẽ nói chùa tu cả đời chứ biết có một việc nhưng mà mình phương tiện là đi tụng đám tang nhưng mà mục đích tụng đám tang để độ ai độ ai độ người chết độ người sống đổ cả hai <cười> nhưng mà người sống là chính tại vì giờ giờ cái người mất á họ theo cái phong tục mời thầy tới tụng kinh cho nó ấm cúng đánh tan mẫu có thầy cái nó lạnh lẽo lắm giờ phải nhờ thầy tới tụng nhờ thầy tới tụng nhưng mà thầy phương tiện thầy đi chứ còn đúng ra là ai tu thì đầy chừng nhưng mà nếu nói vậy thì có gì nữa đâu đó thí dụ như bây giờ con của mình mình nấu cơm xong mình để ra cái chén nó ăn đi con nấu ăn nó kệ con đâu có được phải không Không ăn cái mình dụ đó mình đút cho nó ăn mình làm đủ trò hết trơn không hoàn có một cách dụ nít ăn cơm hồi nhỏ qua nuôi mấy hồi đó qua nuôi mấy chú chú nào mà ăn cơm mà, mà ngán cứ để ngoài của nó thôi bây giờ con ăn nãy giờ rồi Con còn có mấy muỗng thôi Bây giờ con ráng ăn muỗng cho thầy Một muỗng này con ăn cho thầy Rồi ăn muỗng Ăn xong cái con ráng thêm muỗng Ăn cho sứ ông Con ráng ăn muỗng ăn cho sứ cô Đem hết Trong chùa ra con hết những cơm Nhưng mà nếu mình nói Ăn, ăn hết chén này đi con Thì nó thấy thì sao Ngán lắm Ăn mỗi lần một muỗng thôi Mà ăn cho thầy ăn cho sư ông ăn cho sư cô thì bây giờ mình đó nhà cũng vậy ăn cho ba một muỗng còn ăn cho mẹ một muỗng ăn cho bà nội một muỗng ăn cho bà ngoại một muỗng đem hết trong nhà ra một lát dư <cười> hết, hết cơm rồi mà nhà chưa hết người rồi. vậy thì quý vị thấy được cái cứu cánh mà. cái cứu cánh là cái chính còn cái phương tiện thì tùy nếu ta cần thì mình tùy dưới mình đó cái quan trọng là chúng ta chuyển tải được cái mục đích chẳng hạn như khi mà mình đi cầu an là mình, mình theo cái tâm niệm của người bệnh hay là người nhà ta có việc ta nghĩ rằng mình đến đó mình cầu cho người ta đến đó khi mình tới mình thăm mình tụng cái tự nhiên người nhà ta cảm thấy sao có bóng dáng của thầy có tiếng kinh tiếng kệ, dễ yên. trước khi bay qua đây là phải ở chicago thì có phật sự bên đó thì cũng tình cờ có một cái đám tàn thì cái cô này á cổ là đạo chúa cổ đạo chúa nhưng mà khi phó quà đến thì cổ cũng dễ dàng và cổ lại của nó nhỏ của nó thầy không biết tôi có dị đoan quá không nhưng mà nếu một lát nữa thầy dễ dẻ cái lò thiêu được không phải hoài đó chuyện dẻ là chuyện của thầy <cười> thì mình tới mình cầm cái nhánh hoa mình uh, họa chữ án lam rồi mình tụng kinh cái tự nhiên cổ thấy sao sạch sẽ tại vì cổ nghĩ rằng cái lò đó nhiều người đốt rồi có bây giờ mình tới mình dễ dẻ gì đó nó sạch thì con nít nó cũng vậy hay là chúng sanh mình cũng vậy Mình gửi lên chùa tâm lên chùa cầu an toàn được không? Chùa chắc. Nhưng mà nếu mình gửi lên cái tâm lý mình là gửi tên lên chùa, nhà chùa gọi. Rồi bắt đầu mình về chùa mình tụng kinh nữa. Nhờ mình tụng kinh như vậy cho nên tâm mình an. Cho nên nhất thiết tu đa la, chữ tu đa la nghĩa là kinh điển. Âm từ tiếng Phạn là suđa, sutra. sutra thì tiếng tiếng tiếng âm mà mình dịch từ cái tiếng âm lại từ tiếng phạn là tu đa la như tiêu nguyệt chỉ là như ngón tay chỉ trăng cái mục đích chính là chúng ta thấy được vần trăng còn ngón tay hay là cái cây hay cái gì đó để chỉ cho chúng ta có một vị thiền sư đang ngồi thiền tròn lên người một cái tấm bền mỏng thì có một cái anh đang trộm ảnh vô ảnh kiếm hòa ảnh lục đồ ảnh đang trộm mà có gì đâu ăn trộm cái mà ảnh lạnh nữa Cả giờ thiền sư không nở để ảnh đi tay không ảnh mới vừa mở cửa ra cái thiền sư nói con lạnh lắm phải không cái vứt mình cái hòa thượng mới lột cái mền đưa cho nó nghèo mà làm khách không có gì tôi ăn cắp tất nhiên còn đưa lại mền nữa. hòa thượng nói thật sự ra cái mền là cái của vật chất cái mà ta muốn tặng cho con còn hơn cái này nữa nhưng mà rất tiếc ta không thể tặng được đó là vầng trăng đẹp. Anh mở cửa ra thì trăng thiết là đẹp ở ngoài kia thiền sư ngồi hưởng trăng, còn ảnh thì lay hoay lo ăn trời. Cái bài cái câu chuyện đó không chỉ có cái ý đơn giản đó. Trăng đẹp đó là trăng sáng đó là tượng trưng cho cái tâm sáng biết ở nơi mà nhưng mà cái đó có ai tặng cho mình được không không ai tặng được cho nên thiệt sư mới nói là ta muốn tặng cho con nhưng mà ta tặng không có được thì cũng như vậy cái gì phật tổ thầy của chúng ta cũng có thể cho mình được hết trời mình lên chùa mà nói thầy có muốn kinh miết bàn có muốn kinh bác nhã có muốn kinh gì thầy cũng có thể cho nhưng mà sợ con tụng nhiều quá con kinh khủng thôi chứ <cười> <cười> kinh thì thì cũng thôi nhưng mà cái quan trọng là con nhận ra được cái vần trang ở trong kinh cái quan trọng là con có tiếp nhận được cái lời mình mà tụng một câu kinh một bài kinh mà nó thấm vào trong lòng mình thì cái câu kinh đó trở thành ra linh diệu là thuốc hay ví dụ như lúc nào mình buồn dậy nhớ cho được cái câu sáng cho người thêm niềm vui chiều giúp người bớt khổ đệ tử nguyện học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm thở ra cái làm sao mà cái làm sao mà cho cái bình tâm mình nó lặng như mặt hồ Để những cái lời đó Cái câu đó nó nằm ở trong cái Ở trong cái tâm Trang đó. Và Đạo Phật đó. Luôn luôn Bất cứ cái gì cũng có thể Làm ra một bài pháp đó. Chẳng hạn như chiếc lá rơi Thấy một người mất Nghe một tiếng chuông chùa Thấy hạt mưa đều là pháp khúc Ví dụ như các vị thấy Một vị thiền sư ngồi trên lầu nhìn xuống thấy hoa cúc mùa thu nở Người ở trên lầu hoa dưới sân Vô tư ngồi ngắm khói trồng sông Vô ưu người với hoa vô biệt Một đoán hoa lồng chợt nở tung Hoa ở dưới đó lặng lẽ nở dậy ai ngắm cũng được ai không ngắm cũng không sao ta vẫn là ta của phở nào thiền sư ngồi trên này thấy hoa thì ngắm có khói trầm thì hưởng cho nên thiền sư làm bài thơ người ở trên lầu hoa dưới sân vô tư ngồi ngắm khói trầm sân vô người với hoa vô biệt một đó hoa lòng Cũng giống như nhà thơ bất hỏi, Ông đi ngang qua cái, cái, cái hàng dậu hoa đó Mà bao nhiêu đời nay Bao nhiêu tháng năm nay Ai cũng đi ngang Mà có bao giờ thấy được cái đẹp của hoa đó Một ngày đó Thi sĩ đi ngang Thì thấy bữa nay cái đó hoa này Nó đẹp lạ lùng Nó đẹp hơn những ngày thường Đứng yên ngoài hàng dậu Em miễm nụ nhiễm màu Lặng nhìn em kinh ngạc Vừa thoáng nghe em hát Lời ca em thiên thông Ta sụp lại cuối đầu hoa đâu có hát hò gì đâu Mà tại sao thi sĩ lại nghe được hoa hát Chỉ khi nào tâm lặng Mới nghe được tiếng hát của nó Khoa bà tổ chức Những cái khóa tu cho trẻ em đó. Khoa bà dẫn mấy đứa ra Ngoài công viên đó. Hai dì biểu nó ngồi thiền Khoa bà có nó ngồi thiền Các con hãy ngồi đây Nghe tất cả những tiếng của thiên nhiên Thì lúc đó Nghe tiếng chim hót Tiếng gió, tiếng cây, tiếng thông Mà ngày thường đó có nghe được không? Không, giống mình không? Giống Mình cũng nghe đủ thứ tiếng Nhưng mà không có, mình không có cái gì chứ Nhưng mà khi tâm Mình lắng, mình mới nghe Cho nên ai mà lỡ ngồi thiền á, Mà nói trời ơi sao tâm tôi còn động Quá, tôi nghĩ lung tung Nếu biết mình nghĩ lung tung Nghĩa là bắt đầu có chánh niệm rồi đó. Xưa nay mình cũng nghĩ lung tung Mà không hề biết cho nên cứ chạy theo Chạy theo Bây giờ biết mình lung tung Là bắt đầu có tu rồi Cho nên ai ngồi tụng kinh Nó chờ sao tu tụng kinh mà tắm tu nghĩ Tầm 7 tầm 3 quá Biết mình đang tụng kinh Mà vẫn còn nghĩ bậy Nghĩa là bắt đầu mình có tu Tu để biết mình như vậy Cho nên Tu để làm gì Để minh tâm kiến tánh là vậy Để biết mình Mình phải biết mình là bổ phận Duy nhất Phản quan tự kỷ bổ phận sự Cho nên quý vị nhìn đường thật, Ngồi thiền nhìn xuống chứ không có ngó ra Nhìn xuống nghĩa là soi lại mình soi lại mình Khi mình ngồi thiền tay phải đặt trên bàn tay trái Cái chân nếu mà ai không ngồi, ngồi, ngồi bán già Xin lỗi ngồi kiếp già được ngồi bán già Thì chân phải đặt trên, trên cái bàn chân trái Khi mình xoay lại mình rồi Thì mình tự thấy rằng Luôn luôn làm điều phải điều phải cho nên ngồi thiền để bàn tay phải lên bàn tay trái cho nên cái sự thanh tịnh đó Đã quý vị nhìn lên bàn thờ nhan nè mà mình ngày gọi là hương đó. đèn này, hoa này, trái này, nước này. phải không cái đó là năm cái món mà mình có thể cúng Phật đèn, nhà, nhang, nước, rồi hoa, trắng mình dân mình cũng phật, mà những cái đó là gì? cái đó là phương tiện để chỉ cho mình một cái mà người ta muốn nói. nhang là giới, nước là định, đèn là sợi. Ngay ở phía trước bàn thờ Giới định tuệ Rồi hục vô trong chút nữa Bên này bình bông là nhân Bên này dĩa trái cây là quả Bây giờ mình nhìn lên bằng Phật Mình đâu nói mê tính gì nữa Mà mình phải nói rằng Phật đang dạy mình chánh tính Làm cái gì phải nhớ Có nhân là có quả Mà nhớ cái quả mà mình làm đó Phải nhớ lựa quả mà làm Cho nên trái đi chợ mua trái cây Lựa trái đẹp mới mua Phải không Mua xong rồi về Chất giữa trái cây lên là sao Đồn cho cao lên Vung trồng quả phúc Không có để làm phè Bốn trái chỉ diện nhỏ một chút Để dưới này ba trái Trên này một trái Cho nó cao Lúc nào cũng như vậy Cho nên Lá rơi Tiếng nước Mây Trăng Trời Gió Cái gì cũng biểu hiện được dự pháp Có một ngày Pháp Hòa đi thiền hành Thấy chiếc lá rơi xuống đặt Ngay chân trước chân mình thì tự nhiên lúc đó mình làm một bài kệ bốn câu một chiếc lá vừa bay đẹp cả phương trời lá về ôm đất mẹ rồi lá lại luân hồi tại vì lá về xuống mặt đất rã ra thành đất rồi nuôi lại cây cối khác để nó tiếp tục nó xanh lá về ôm đất mẹ rồi lá lại luân Mình nghe một, một tiếng nước chảy Cho nên quý vị thấy trong kinh di Đà diễn tả làm sao Thất trùng hàng thuẫn, thất trồng trùng lá bóng Rồi nào là chim ca lăng tần già bạch hạt khổng cướp Hòa nhạc lên Rồi thì tự nhiên những tiếng đó Trong những âm thanh đó người ta lại nghe được những bài thiếu pháp như cái gì Tứ chánh cần Tứ như ý tốt Ngủ căn, ngủ lực Thất bồ đề phân Tại sao những tiếng đó lại diễn ra pháp ánh Nếu mình biết nghe Tâm mình tỉnh Mình biết nghe thì tiếng gì Cũng là tiếng làm cho mình hạnh phúc Cho nên lỡ đi chùa Tôi bắt quan trai Vô ngủ chung với một phòng nào đó Mà người ta cưa cây Cửa cởi ngổ gì đó Mà đủ thứ âm thanh mình ngủ không được mình nằm đó mình nói, trời một cái bàn mà ngáy khủng khiếp Đấy, anh kia ngáy khủng khiếp thì bây giờ mình nó trời ơi Ca lăng tần già cộng mã chi điểu xuất kỳ âm thanh hòa âm diễn sướng bây giờ tôi nằm đây tôi thấy được ngũ căn ngũ lực thất hồ đề thần bác chánh đạo quán tới sáng luôn tín độ là đây tín độ là đây giờ tất cả là giống mình bây giờ quý vị đi, đi cầu thang bước lên bước xuống cầu thang lên hay xuống cầu thang bước đi cho đàng hoàng còn nghe tiếng lợp cợp là biết lòng chưa em đi cầu thang sao mà đi cho thẳm thơi đi cho nhẹ nhàng xếp một cái áo tràng xếp cho thật ngay ngắn áo tràng mà ngay ngắn Thân và tâm đoan trang Còn nếu mình mặc cái áo tràng xong rồi nuôi nhét vô giỏ, Đi lẹ tới giờ ăn Tới bữa khác, tới giờ tụng Vũ ra cái áo tràng, trời không biết cái gì Nó nhăn nheo Chứng tỏ là mình không có trân trọng cái áo Cho nên Ở trước này, cái áo tràng quý vị mặc Trước này trấn một đường Thấy không, thấy cái cổ áo trấn đường không Thấy trấn bằng chỉ không Nhất thường <cười> khi mà mình xếp áo nắm ngay cái sao cổ áo mình mình nắm được cái chìa khóa của Phật học rồi á mình mở tung được các cánh cửa mình nắm được cái mục đích chính của đạo Phật rồi thì những cái khác nó không làm mình buồn khổ giống như bây giờ mình đặt một cái ví dụ đi chùa để làm gì ai cũng nói đi chùa tu nhưng mà rốt cuộc tù hết ai cũng nói đi chùa tù nhưng mà đi chùa gặp người này bực gặp người kia bực đố thứ cuối cùng như ở tù không có không có hạnh phúc ăn chay nghĩa là tỉnh lạc mà rốt cuộc thành cháy đi chùa để học hòa mà rốt cuộc phát hỏa cho nên ăn thua biết bỏ dấu hãy bỏ đúng dấu là Hoàn cảnh mình Ngày xưa có một uh, Có một uh, Cái ngôi chùa Hai thầy trò Bữa đó thấy trăng đẹp quá Hai thầy trò rủ nhau Để mà Làm thơ Mà nói đẹp đây có nghĩa là Nó mờ mờ, nó cũng có cái đẹp của nó Cho nên đó thôi bây giờ Thầy trò mình rủ nhau ra làm thơ người hai thầy người thầy mới làm được một câu đầu sơ tang sơ tứ nguyệt mông lung người đệ tử làm câu thứ hai bán tợ ngưng câu bán tợ cung sơ tang sơ tứ đó là mùng ba mùng bốn chăng mờ sơ tang sơ tứ nguyệt mông lung Trăng có nhưng mà mờ mờ mà. mà nhìn ở trên đó, đó nửa giống như là một cái lưỡi liềm mà nửa như cái giáo mà nửa như cái cung bán tở ngưng câu bán tở cung bán mà phần nửa phần nửa nhìn những cái mốc mà phần nửa như cái cung làm được hai câu cái thôi biết hết biết đường đâu cả à thì người đệ tử mới nó thôi giờ con đứng con suy nghĩ hoảng ra mà con tâm mất tiểu thôi thầy cho con đi xin phép con ra con đi tiểu thầy chú mới xin lỗi đi ra cái bũng nước này. chú đi đứng chú tiểu thì nước một dũng đó thì trăng nó nó chiếm xuống thì chú tiểu ngay cái dũng đó cái thì cái dình trăng nó nó tẻ làm hai cho chú làm đường câu thơ, <cười> làm cái câu thơ là nhất phiến ngọc hồ phân lượng đoạn vì gì nhất phiến là một một cái bình trang một cái bình hồ một cái hồn, một cái bình nước đó một bình nước bây giờ bị phân làm hai bị cái dòng nước tiểu của chú nó tiểu xuống thì nó phân ra cái chú làm được câu thứ ba nhất phía ngọc hồ phân lưỡng đoạn bán trầm thủy để bán phù thông nửa cái thì ở dưới nước nửa cái thì lơ lửng ở trên trời trời làm được bài thơ chú khoái quá bây giờ chú đáp lại sơ tam sơ tứ nguyệt mông luôn bán tợ ngân câu bán tợ cung Nhất phía ngọc hồ Phân lượng đoạn Bán trầm thủy lễ Bán phù không Bài thơ hay quá Lên khoe với sư phụ Sư phụ nghe thơ xong thích quá Bữa nay Hai thầy trò mình học tác Làm được một bài thơ hay Bây giờ con lên trên chùa Con thỉnh chung lên Để ăn mừng thầy trò mình Làm được bài thơ Trong lúc đó Ở dưới dòng sông kia Cũng có một nhà thơ Ông đang làm thơ Bài thơ của ông Nguyệt lạc ô đề Xương mãn thiên Giang phong ngư hỏa Đối sầu niên Tức là Trăng tà tiếng quả kiêu xương Tức là Nguyệt lạc ô đề Nguyệt lạc tức là trăng nó mờ nó lạc đi nó nó nó, tà, nó là nó mờ đi thì con quả nó kêu, thấy không? nguyệt lạc u đề sương mảng thiên, sương phủ đầy trên trên trên trời giang phong ngư hỏa đối sầu đi. tức là bên cái hàng hàng hàng hàng bên cái hàng uh, cây uh, bên một cái hàng cây thì chiếc thuyền của các ông ông già câu cá cũng vừa tấp vào bờ bị ông thi sĩ đang ngồi trên chiếc thuyền đó làm thơ thấy được cái cảnh là chăng mờ tiếng quạ sương phủ đầy trên trời thì ông chài ông lát, ông ông chèo thuyền câu cá tấp vô cái bờ đó bên bên cạnh hàng cây ông làm xong thì bà hai câu thơ ông cũng bí ông không có tắt nghẽ ngày đó ông không làm được câu. thì trên này Hai thầy trò làm thơ xong thỉnh tiếng chuông xuống ừ. Thì cái tiếng chuông đó nói, Dội xuống dưới cái bờ sông này Làm cho thi sĩ nghe tiếng chuông Thì lại làm à, lại làm thơ tiếp Cô Tô thành ngoại hàng sang tự Dạ bán chung thanh đáo cách thuyền. Chùa ở thành Cô Tô Có chùa hàng sơn Chuông đang ngân ra Cô Tô thành ngoại hàng sáng tự Cô Tô là thành Cô Tô Ngoài có chùa Hàng Sơn Dạ bán chung thanh nửa đêm chuông ngân lên thì khách Chèo thuyền cũng vừa cập bến. Chùa Hàng Sơn Ở thành Tô Châu không có nổi tiếng Nhưng mà nhờ bài thơ của trương kế Mà chùa Hàng Sơn nổi tiếng trương kế làm thơ cũng không có gì đặc biệt nhưng mà nhờ tiếng chuông chùa hàng sơn mà bài thơ của trương kế nổi tiếng quý vị thấy được cái duyên không cho nên mình sống ở trong đời cũng vậy nếu mình làm chủ được mệnh danh làm chủ mà cái người kia làm người công thì chúng ta đừng quên Nhờ họ nhận cái danh từ làm công Để chúng ta được có Một danh từ làm chủ Thì trong cuộc sống này cũng vậy Không có ai Mà độc lập Có thể làm được việc Tất cả phải nhờ cái nhân viên Với nhau Cho nên khi mình lặt rau Nó có bài kệ lặt rau Mặt trời xanh rờn Một rổ rau tươi Vạn pháp nương nhau Làm nên cuộc sống Nếu mà mình có cái hạt cải Mà không có đất Làm sao mình gieo Mà bây giờ nếu có đất gieo xuống Mà không có mặt trời Không có nước Không có không khí Thì làm sao mình có rau cải Cho nên mình nhìn cổng rau Thì mình thấy được tất cả Những cái tương duyên với nhau Để chúng ta biết trân trọng ăn một cọng rau mà nhớ ơn tất cả hồi nhỏ quý vị có học cái bài nhớ ơn ăn một bát cơm nhớ người cà rượu uống một bát nước nhớ người đào ăn không phải nhớ nhỏ mình học cái bài đó. uống một bát nước nhớ người đào ăn rồi sang đò nhớ người chèo chống nằm võng thì nhớ người hắt dây đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt Hầu dù khó là học mấy cái bài ca dao như vậy Mà nó vẫn ở trong người phân Vậy thì Đạo Phật dạy cho chúng ta Qua một cái câu chuyện Thiền Một, câu, một cái, cái điểm tích về một bài thơ Phong kiều dạ bạc Của thi sĩ Trương Kế ở Trung Hoa Chùa Hàng Sơn bình thường Không có gì đặc biệt Nhưng mà tiếng chuông Chùa Hàng Sơn Cũng không có gì đặc biệt Nhưng mà nhờ bài thơ của Trương Kế Cô tô thành ngoại hàng san tự giả bán chung thanh đáo khách thuyền tự nhiên chùa hàng sơn nội tiếng nếu mà không có chùa hàng sơn thì bài thơ của Trương Kế cũng bình thường Nguyệt lãng ô đề xương mạng thi gian phong ngư hỏa đối sầu miệt nhưng mình nhờ tiếng chùa cho nên thi sĩ làm được hai câu nữa Cô tô thành ngoại hàng san tự giả bán chung thanh đáo khách thuyền Rồi bây giờ nếu như mà không có trăng Thầy trò cũng có cái, cái Ngẫu hướng để làm thơ Cho nên thường thường thi sĩ Ta làm thơ là nhờ gì Nhờ cảnh Nhờ trăng, nhờ thế này thì Để làm thơ Người Phật tử chúng ta hiểu được đạo lý Chúng ta thấy được Tất cả đều do Nhân duyên Hiểu được như vậy Thì đời sống này Chúng ta luôn luôn biết trân trọng Tất cả những người xung quanh mình Dù người ta làm một việc rất nhỏ Nhưng không có họ Láng nữa Ví dụ như ca sĩ hay là diễn viên Đi hát tuồng, Không thuộc bài, không thuộc kịch bản Thì ai ở làm sao Cái người nhắc tôi Ảnh không có được trường nha Nhưng mà nhờ lắm Có phải không À, rồi bây giờ quý vị thấy thầy chủ lễ lên làm lễ nhờ thi giả, giả thôi không có thiệt. <cười> cho nên mình phải thấy không có cái gì và không có cái nhân viên với nhau. ở trong kinh, trong thơ, trong truyện rất nhiều những bài thơ, những bài kệ, những điển tích rất nhiều nói về trang Và Trăng ở trong thơ Trăng ở trong nhạc Trăng ở trong những cái bài kinh Tụng tán v.v Pháp Hòa nhớ hồi Pháp Hòa 16 tuổi 16 Năm đó là Pháp Hòa vừa học xong Lớp 12, chắc cũng 17, 18 rồi Thì Một hôm Pháp Hòa Nhìn Trăng Thì tự nhiên trong lòng mình có một cái cảm xúc mà có một viết cái bài thơ này bài thơ này có tên là vọng nguyệt chữ vọng ở đây với bà muốn nói không phải là nhìn trăng mà là trăng không thật trăng không có thật bài thơ như thế này ô kìa ánh trăng vằn vặt long lanh trên áng mặt hồ trẻ thơ nô đùa nhau xuống dựng vần trăng sáng lô như Trăng chiếu ở trên mặt nước Thì các em nhỏ Nó tưởng đâu trăng ở dưới nước Cho nên nó nhảy xuống Nó dành dựng cái vầng trăng Nhưng mà dành được không? Không được Thì bây giờ không sao Dựng dành trăng sáng luôn Trăng hoài mà sao chẳng được Vớt hoài sao chẳng được trăng dành hoài mà sao chẳng được thân tâm lũ trẻ mệt nhoài lấy cái hình ảnh đó là nói mình nè ta sống trong đời ảo vọng lợi danh che mất chân tâm suốt đời rủi giống tiền bạc trắng tay phút cuối thật lầm mình như những người con nít đi vớt vả mà với cái gì với cái danh cái lợi mà thường thường danh người ta dùng cái gì hư gì hư danh hư danh là cái Cái, cái, cái tên cái danh nó rỗng cái tên nó rỗng ví dụ bây giờ quý vị gặp ông bà Quý nó thầy trụ trì chùa trúc lâm ép linh tinh trời nghe tiếng nó lớn không Lỡ. nhưng mà ai qua tới ép linh tinh mới biết cái danh em nó rỗng cỡ nào <cười> lửa nồi cũng có nha Đổ rác cũng có nha Tất cả việc gì trong chùa Mình thấy là mình phải làm Ta vô ta tưởng chú tiểu Nhưng mà tiểu hay đại Thì cũng là hư danh Hư là rõ Cho nên hư không Một cái bầu không khí rộng, Cho nên mình phải thấy được như vậy Khi mình thấy được như vậy á, Thật sự ra ở đời mình có danh không? Có Ai cũng có danh hết Ai cũng có danh hết Nhưng mà chúng ta phải làm sao Để chúng ta có được cái danh này Nó đúng pháp Cho nên chúng ta gọi là pháp danh Thật tử Huy Y có pháp danh Chữ pháp là gì? Danh là gì? là cái tên Cái tên này dẫn cho mình đi đúng pháp. Ví dụ. Ví dụ như vị Phật tử đó tên là Nguyên Tâm. Chữ Nguyên là nguồn cội. Chữ Tâm là cái tâm của mình. Nguyên Tâm nghĩa là phải luôn luôn trở về lấy cái tâm mình phải hướng về cái nguồn cội. Mà nguồn cội của tâm là gì? Là bình an là tĩnh lặng cái gì nó làm mình buồn khổ nhớ trở lại mình là nguyên tâm này nơi mình nói Thẩm biết tiếng hán gì hết nguyên là trọn vẹn tâm là nguyên si nguyên si cái tâm nguyên si tâm trọn vẹn mà nếu mà bữa nào mình buồn bực là tâm bị sức mẻ nếu mà không biết tiếng hán mà hiểu vậy nó cũng được ví dụ như bây, dụ như bây giờ một phật tử khác tên pháp danh là diệu mai Diệu mai Diệu là vi diệu Mai là đóa hoa mai Đóa hoa mai này vi diệu lắm Tại sao gọi là hoa mai vi diệu Bởi vì Nếu chẳng một phen xương bút lạnh Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương Thường là hoa mai nở vào mùa lạnh Mùa Tết Cũng như thế Nếu cuộc đời chúng ta không có khó Không có khổ thì làm sao chúng ta thành tựu được một con người. cho nên đó là thơ trong thiền, trong thiền, nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. như vậy thì đó hoa mai này không phải là đó mai thường như chúng ta thường thấy, mà tật mình phải thấy được cái bản chất của mai là mọc lên, nở lên trong cái giá lạnh, cũng như thế. Cuộc đời càng khổ Thì chúng ta phải càng vững Chứ không thể tự vận Muốn xuống Bởi tự vận không phải là cách giải quyết Mà chúng ta phải thấy cái khó Nó là cái Để làm cho chúng ta vui Thưa đại chúng Nếu Pháp Hòa đi tu Từ khi Pháp Hòa đi tu Cô đơn lắm Không có bạn đồng hành, không có người tu chung, không có ai bên cạnh để sắp ấn, để nhắc nhở mình. Thậm chí đi học bộ đồ không có mặt. Có bữa thì có cơm ăn, có bữa thì không có. Nhưng mà đi tu ta được thầy ta gửi đi học chỗ này chỗ kia. Bằng cấp đủ hết Pháp Hòa chỉ có cái bằng thôi. Đó là cái bằng lòng Pháp Hòa không có một cái bằng cấp gì hết Mà không có được một ngày nào đi học ở trường lớp nào hết Từ ngày đi tu tới giờ chỉ biết ở trong chùa Tụng kinh Làm việc An cư mấy chục khóa ở Canada này Pháp Hòa đi không tới năm khóa mà nếu có đi vô khóa cũng làm thị giả hầu quý thầy cho nên nếu mà nói là mình gọi là mình ngồi đó mà mình than đó cái lò than có quà lớn lắm <cười> nhưng mà không có than vì chúng ta thấy được nhờ những cái đó nó mới giúp cho một con người mình lớn lên người ta thường nói ăn cơm có canh tu hành có mạng nhưng mà bản thân có quà Xuất gia từ 15-16 tuổi Cho đến giờ phút này Không có một người Bạn tu nào kế bên Để mà chia sẻ Những lúc khó khăn Hay là những lúc mình thế này kia Mình là có người mà Mình vẫn cần những người chia sẻ mà. mà ngược lại Mình lại là cái thùng rác để bao nhiêu Rác đổ con người Nhưng mà nhờ mình là thùng rác Cho nên mình bắt đầu biết lựa rác cái nào đi bán được, cái nào làm phân được, phải không? cho nên học bài kệ độ rác. một thùng rác bẩn, một hoa hồng tươi, muôn vật chuyển biến thường trong vô thường, ở trong cảnh khổ mà chúng ta luôn tới, còn bây giờ mình lại hát trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Ai thật sự ra cái học nếu mình muốn có tâm học bính sát học. Thời nhỏ mà được cái là không có để lòng chuyện khác ngoài chuyện tu. Thế quý hòa thượng làm bất cứ việc gì chỉ cần thấy một lần nghe một lần làm được hết. Chưa bao giờ học chung mõ, nghe quý thầy thỉnh chuông mõ biết xuất gia xong mới có thọ giới say diễn có 2 ngày mà đi làm thầy đám, thầy vô tâm mời đi tụng đám mấy trời đã lên tu biết gì đâu mà đi tụng. Bây giờ sao nữa thế chẳng nặng đương. À, nếu muốn mình diễn mình sẽ diễn <cười> đi ra làm tụng kinh. Mà tại vì lúc mình 13, 14 tuổi hàng nhỏ mình đi theo quý thầy, mình thấy quý thầy bắt ấn làm sao, quả chữ làm sao làm được hết. Giờ Pháp Hòa đi tu thì thiệt sự ra Không có lớp lan gì hết Mà lan băng thì nhiều Thôi thì hôm nay Hết giờ rồi phải không? <cười> Nghe nữa không? <cười> Hồi nãy giờ Pháp Hòa nói thơ Nói kể rồi phải không? Bây giờ nói kinh Có một bài kinh Phật dạy chúng ta học cái đức hạnh của trăng Bây giờ hôm nay 14 Trăng tròn của Trung Thu Chúng ta nói chuyện trăng Nãy giờ nói rồi bây giờ nói trích trăng trong kinh Bây giờ quý vị nghe bài kinh Phật dạy về trăng Trăng có năm đặc điểm Thứ nhất Những đêm đầu tháng Trăng thường huyền tỏa ánh sáng rất yếu Nhưng rồi nó sẽ sáng dần lên Cho đến khi trăng tròn Phải không Đầu tháng thì trăng mờ sáng dần Cho tới trăng tròn Phàm sự tu tập cũng như thế Pháp học pháp hành Điều y như thế Giới định tuệ cũng y như thế Nghĩa là từ từ mà trao dồi Giới từ từ An trú định Từ từ trí đệ Trí tuệ Sẽ sáng tỏ viên mạng Thầy vô cùng Bây giờ mình học cái, cái, cái, cái đặc điểm của Trăng là Từ cái mờ ra tới sáng Thế thì chúng ta cũng phải Chúng ta từ là những người Ở trong tối Đi ra sáng Quý vị nhớ Phật dạy bốn ngàn người không Có những người từ tối ra sáng Có những người từ sáng Ra tối Có những người từ tối đi vào tối Và có những người từ sáng đi ra sáng thế ở đây chúng ta là hạng người thứ nhất từ tối ra sáng mình mới đi chùa có ai mà ngày đầu tiên đi chùa mà thèn thùng bẽn lẽn không biết mình phải làm gì không có không ừ? tôi không biết tôi ngồi ở đâu tôi đứng ở đâu tôi lại làm sao mà giờ làm gì <cười> mình ngược lại mỗi ngày mình tu mình phải luyện cái tâm mình mình càng tu lâu mình phải càng dễ thương Người ta càng nhìn mình là sáng như trắng răng Lúc nào cũng tỏ ra Ở đây Phật dạy mình Phàm sự tu tập cũng như thế Pháp học, Pháp hành Phải tương tương cho sáng Thế nào là Pháp học? Nghe Pháp, Tụng kinh Đó là Pháp học Còn Pháp hành là mình ứng dụng Những gì Phật dạy mình, mình làm Cái đó là, là Pháp hành Quý vị hiểu ý không? bây giờ ví dụ như nè quý vị tu tịnh độ niệm phật một đêm niệm 10.000 ngàn câu không bỏ sót đó là pháp hành nhưng mà không thể thiếu pháp học đừng có nghĩ rằng chỉ một danh hiệu phật di đà mà mà mà có thể hết tất cả nếu như vậy các thầy tịnh độ đâu cần giảng chứng Mình pháp hành là niệm Phật Nhưng nếu mà mình không học kinh Thì mình biết kinh dạy cái gì Để mình làm cho cái hành của mình nó càng rõ hơn Ví dụ nãy Nam Mô Vê Đà Phật Nam Mô Vê Đà Phật Mà niệm hoài đến nằm mệt mỏi quá Mà cũng ráng niệm hớp hơi Khang tiếng bể cổ Có ngày bệnh luôn nữa Không học pháp hành thì sao biết Phật dạy nè Cái mình Nam Mô Vê Đà Phật Nam Mô Vê Đà Phật Cái đó gọi là trì danh niệm Phật Nhưng mà trong pháp học của Phật Phật còn dạy có một cách niệm Phật nữa Là gì? Quán tưởng niệm Phật Hay là sổ tức niệm Phật Thở vào A-di Thở ra Đà-phật Rồi mỗi chim quán tê Chứ mà niệm phải xây dựng hướng Tây Chứ còn hướng Đông cũng được Đó là lầm chắc. Tu càng tu càng khổ Cho nên rồi bây giờ đức quốc chứng Trung Phật dạy một cách niệm Phật khác gọi là kinh hành niệm Phật Chân trái A-di, chân phải Đà Phật Đi một hồi đỡ mỏi rồi ngồi xuống niệm tiếp. Bây giờ niệm Nam Mô với Phật từng tiếng được tôi niệm Ba hơi một niệm Nam Mô với, với Phật, Nam Mô với Phật, Nam Mô với Phật Bấm một hộp chuột thay gì, nó môi gì là bật nó môi gì là bật, nó môi gì là bật vội tay quá giờ 3 niệm 1 chuối còn ai mà hơi dài năm niệm một chuối nó có rất nhiều cách niệm thôi vậy thì nếu không học pháp hành không, không, không có pháp học thì làm gì cái pháp hành của anh nó sáng rõ ra được à, trên nguyên tắc mình học tụng kinh có mỏ có chuông cho nên vào chùa có trống có chùa ngày ngày khéo thỉnh ốm mới hay mà hay ghê ốm mới hay mà hay ghê nhưng mà về nhà bốn giờ sáng làm ơn cất chuông cất mỏ <cười> một cái mỏ này là muốn chết rồi bốn <cười> giờ sáng mà mang cái mỏ này ra là người ta cũng muốn khổ rồi Người ta đi làm 3-4 giờ sáng về 4, 4 giờ sáng ta mới vừa nằm xuống Bắt đầu bom bom bom nguyện đêm lòng thành kính Gửi theo đám mi nhan Ở trong kia ta khổ quá Mình phải biết Cho nên Pháp hành Pháp học Phải đi đôi với nhau Lễ Phật giả kính Phật chi đức Niệm Phật giả cảm Phật chi ân khá kinh giả minh phật chi lý tọa thiền giả đăng phật chi cảnh không có xem kinh thì làm sao lấy được cái lý của phật mà tú cho nên một cái chiều một hướng là nói là trương nam mô như là phật khỏi học gì hết phải học không? không lẽ bây giờ con mình đã nói má hay má con không cần đi học nữa đâu bây giờ con nam mô như là phật cho má nghe rồi cái con lấy bằng lớp 12, hai nó không được không phải vô trương học nó nói vậy mình mình nghe được không? không được. mình muốn học đủ các môn để nó đủ điểm nó lên đó. pháp hành đó một cái là năm môn như thế nhưng học học để làm sáng tỏ cái hành. không à mới phát giác anh chị. di đà quán âm thế chiến Tỉnh với thiền không có xa Quý vị nhớ câu chuyện mà Cái câu chuyện mà Hai thầy đi ngang dòng suối Gặp một cô cô té xuống suối không Nhớ câu chuyện đó không ừ. Cô này cổ trợ chân cổ té xuống suối Ông thầy lập tức Ẩm cái cô cô gái này lên Trên bờ để cổ xuống Xong ông thầy ngon lành đi tiếp tục Ông thầy thứ hai không ẩm Nhưng bực sư huynh tại sao hôm nay sư huynh phạm dơ sư huynh biết là người tu không có được ẩm con gái không thì ông thầy kia ông ở nói sư đệ ơi tôi đã để cô gái xuống từ ở bờ suối rồi mà sư đệ tại sao còn ẩm của tới đây tôi ẩm xong rồi tôi để xuống cái một còn thầy không ẩm mà thầy khiêng tới chỗ này ông thầy mà ẩm Là tam thấm đó đây. Khi thấy người chết đuối Thì cái gì nó nói Chỉ phải cứu lòng tượng Là quan âm, Không cần ngại ai nói gì Là thế chiến là dũng lực Quan trọng là tâm mình thanh tịnh Là dĩ đà Vậy một hành động của người có phải là tây phương tâm thấm không Vậy có cần làm gì nữa không thấy người ta chết là phải cứu lúc đó không có được nói với luật và phải nói đạo đức cái đạo đức mà thấy cứu thấy chết mà không cứu nó không được tôi không được đụng con gái <cười> <cười> nói vậy được không anh hiểu cái đó mà có học thì cái hành này là nó mới sáng ra quý vị thấy được cái gì là, là pháp học cái gì là, là pháp hành không mình phải học thì với cái hành của mình nó mới linh động nó quyến chuyển mà nó không cứng nhắc còn không là ngay đơn chết cứng cái nó chết chắc và đồng thời chắc chết đó là cái điều thứ nhất của trang làm sao mà trang sáng từ từ cái mờ đã đến sáng mình tu của mày từ cái mê mờ này mình thích tu phải học cho cái sáng ra chứ càng tu càng mơ là chết rồi cái gì cũng tội hết đi ngang phật không có túi đầu tội đi kinh thành niệm phật mà đi ngang địa tạng sáng cái xuống kêu hộ pháp sáng cái qua gặp ông tiêu sáng sáng thấy nguyên tủ phật xa xa xa vậy trời ơi nó ùn tắc nó đùng cục đùng cục có bị chưa đi kinh thành là cứ đi kinh thành các ngài đứng ngó mình để kể các ngài mắc gì xá hồi nãy mình xá tổng quát rồi đứng dậy là mình đã xá rồi một cái phổ lễ là con sắp sữa đi nghe à. xuống xào lại vòng vòng mà người ta cứ đồn cục, đi kinh thành nó không có trang nghiêm, nó không có đẹp gì hết cái cục này, cục kia như như cho nước vậy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 Tinh tiến trong đề mục để thành quả lớn lao cho mình Cái đề mục tức là cái pháp Cái pháp quán của mình Mình quán làm sao Mà cho thấy tất cả các pháp chỉ là duyên học Đủ duyên thì mình làm, không đủ duyên mình nghĩ Mình mà đi tới chỗ khác mà đậu xe đó nè Tính kỹ dữ lắm, coi vô bao nhiêu phút Bỏ cho đúng tiền thôi rồi mà dư cái thợ tôi mà biết hồi nãy vô mau vậy tôi đâu có bỏ nhiều vậy giờ dư hai ba đồng bạc vậy mà bữa khác đi tới lái lái thấy chỗ nào để chống đồng tiền hai đồng bạc cái khéo như em trời ơi phật độ trời ơi phật nào mà độ cái gì đó có phải không Hãy cái gì mà mình lỗ lã cái mình ăn xui đó đủ thứ hết mà cái gì được thôi mình cái phần độ, còn cái phần, phần kia mình ăn lẫm rồi phần cứ đi kiếm mấy chuyện đó đó để tử hỏi đậu xe cho nó trống chỗ. Thứ ba là mặt trăng mọc vào bán đêm duy chuyển trong đêm và sáng dần trong đêm Cũng vậy, một người tu Từ cái chỗ thanh vắng Ở nơi thanh vắng Trí tuệ sẽ sáng dần Ở nơi thanh vắng Thanh vắng là gì đó Tâm bình tính Kỳ kỳ tâm tịnh Tức Phật độ tịnh Kinh Duy Ma Cập xác định Như mình Châu đó Chỗ nào tâm bình tĩnh Thì chỗ đó tĩnh Cho nên quý vị hiệm Phật Ngồi đâu cũng niệm được hết Không nhất thiết Phải xoay mặt về hướng Tây không nhất thiết mà bây giờ thí dụ bây giờ lỡ mình bệnh mình sắp mất đi nữa không cần chuông mỏ rùng bang cho lắm niệm làm sao cho người mất đi trong thâm thản nhẹ nhàng trong tĩnh lặng không phải chuông mỏ rùng bang mà đúng đâu coi cái bà đó bà muốn chứng minh là bà niệm phật chết được phật chưa bà lên bà thưa với bà thượng bạch hòa thượng 17 tháng 11 này biết phật di đà con về tây phương Ê Hòa Thượng nghe nói trời bà cũ này tu hành cũng lâu năm Tốt lắm Thôi giờ cái ngày bà đi thôi Hòa Thượng cũng chịu khó Bệnh chứ cũng ráng xuống niệm Phật cho bà hồi Đưa cái áo mà quang Minh á Cái áo đà la đi mặc vô Nằm lên đắp phủ rồi lên đội món rồi Niệm hoài mà bà không có chết <cười> Từ Hòa Thượng cho tới mấy thầy lâu lâu hiếp rồi bà đi chưa <cười> một lát bạn nóng quá bà chịu mà chuyện đó nữa ông mừng nó thôi con không đi nữa thôi con không cần chết nữa mà thường nó bà không chết mà tôi sắp chết Tôi sắp chết rồi chứng minh cho mình là tôi niệm phật được phật nước phật ra ma nước đó không có mà tự đạt vậy đủ hòa được rồi bà không chết mà tôi sắp chết cho thưa đại chúng ví dụ như cái người nào mà niệm phật Tu hành viên mật Mà lỡ bị tai nạn mất Cũng đừng nói là chắc cái người này do cũng không phải đâu Cái tâm của mình thường ngày đã hướng về đâu rồi Thì chết bất cứ kiểu nào Mình cũng sẽ đi về Cái hướng đó Còn cái cách chết của đời này Đó là nghiệp của quá khứ Chứ đừng có nghĩ rằng Cái người đó tu hành chắc không được cái gì đó Cho nên đời này nó bị như vậy một ông bác sĩ, ông đã biết nghề bác sĩ rồi thì dù ông mất hết đồ nghề, cái nghiệp bác sĩ ông có mất không? Không Dụng cụ chỉ là bên ngoài, sát thân này là bên ngoài, còn bên này mà trong này mà nó thông rồi là cái gì cũng khỏe. quý vị để ý điều đó. giờ tim gan phèo phổi tật thử nó thông hết rồi người mình khỏe không? Rồi bây giờ nếu mình trang điểm ngoài này thiệt đẹp mà ở trong này nó nói bời Phải không? Thấy tư vậy thôi còn trong này nó veo, mà Nói vậy Mình tâm bình tĩnh thì từ cái chỗ thanh vắng mình được tất cả Thứ tư là mặt trăng tự sáng cho chính mình Tự thắp lên ánh sáng cho chính mình Tự dựng ngọn cờ cho chính mình vị tỳ hưu một người tu cũng như thế tự trong sạch cho chính mình tự tỏa hương giới cho chính mình hoa của tất cả các loài hoa không hương hoa nào bay ngược gió chỉ có hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương không cần cái lan mình tự mình làm cho nên đó, quý vị biết tại sao mình có nhiều danh hiệu Phật không? Bởi vì mỗi danh hiệu Phật là một Pháp luôn. Ví dụ nè Nam Mô Ly cấu Phật Ly là lìa Cấu là dơ Đức Phật này do lìa được Những cấu dơ có phiền não Cho nên được hiệu là Ly cấu Phật Vậy thì chư Phật Do tu mà được hồng danh Hồng danh là gì Cái tên lớn tên đẹp cho nên đối với chư Phật thì mình gọi là hồng danh hồng danh là cái cái tên này nè cái đạo thì cái hiệu này rất là lớn nói đến là cả một chuyên trở cả một pháp tu trong đó còn mình bây giờ là do tật mà chết danh ví dụ cái ông đó ông hay nóng ô oh, ông đâm lửa ô oh, bà tư tràng chúng sanh mình là do tật mà chết danh còn chư Phật chư Bồ Tát là do tu mà được Hồng danh Cho nên mình mới lại Hồng danh chư Phật Vậy thì không phải chỉ có cái quyển Hồng danh sám hối 89 đó mới gọi là Hồng danh Bảo sáng Quý vị lại Bất cứ sám nào mà tên của Phật Đều gọi là Hồng danh Ví dụ mình tụng lương hoàng Tụng thủy sáng Bất cứ mà hệ danh hiệu Phật Con xin đảnh lễ Hồng danh chư Phật Xin đại chúng chấp tay Niệm Hồng danh của Phật có nghe danh từ đó không không là lớn do đâu mà lớn bởi vì trong cái đó nó chứa đủ hết các pháp tu. nam mô du hí thần thông phật. có thần thông thì du hí dễ dàng thần là gì thần là khi mình đỉnh được khi tâm mình đỉnh được rồi cái gì nó cũng thông gọi là, là thần thông mà có thần thông rồi thì chỗ nào trống tôi ngồi tôi mới dự định ngồi ngó xuống cái gặp cái bà tôi không ưa cái tôi đứng dậy tôi đi chỗ khác cái này là không thần thông du ý <cười> quý vị hiểu ý nam mô du ý thần thông phật nam mô chiên đàn công đức phật mình làm sao mình đi chùa mình làm công quả có công đức mà thơm như gỗ chiên đàn thơm vậy đó. nói tới tên mình là ô trà cái chuyện đó công lắm Mà hãy nó là thôi, thôi đừng nha các bạn Tôi sợ lắm là Mình biết là cái này chim giòn <cười> Không phải chim đàn Thứ năm Dù chẳng ai cầu thì mặt trăng Vẫn cứ soi sáng thế gian Người tốt cũng vậy Chẳng ai cầu mà vẫn mang ánh sáng Ban rải cho thế gian Quý vị thấy Hình ảnh của Phật Bồ Tát luôn luôn trang rãi cho mình ông bà mình hay lắm đặt ra những cái chuyện thờ cúng ở trước có ông thiên trong nhà có ông bà phía sau có ông táo phải không cái ngôi nhà việt nam mình bà, theo truyền thống ông ông thiên là ông trời trong nhà là ông bà ở sau ông táo ông nào cũng gọi gì mình hết ông trời đó là gì Không phải có ông nào đó Ông trời đó là chúng ta trân trọng Những cái thiên nhiên ngoài này Đừng có phá hủy nó Không có phá hủy thiên nhiên Cho nên bàn thảo trời không có hình tượng ăn hết Bởi vì cái gì cũng đều là trời Cái gì cũng đều là trời thì có ông nào đâu mà để quy định Cho nên bàn thảo thiên để trống Nước Mưa mưa, uống cũng được, tươi cây cũng được, làm gì? Đấy. Vô nhà có ông bà, cho nên làm gì phải nhớ bằng thợ ông bà đó nha, không có được lãng quả nghe không? Rồi, ra làm sao không có được anh Dũng nha, lãng quả nghe không? Như vậy thì sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầu, giữa, cuối, cả đời mình phải Cho nên ngày xưa ông bà đặt để như vậy Nó có cái liếc của nó Tại sở dĩ chúng ta không học Thì làm sao chúng ta biết Mà không biết thì sao bài xích Mà nếu chúng ta biết được cái thâm ý Thì chúng ta làm mà chúng ta làm đúng nghĩa Chứ không có mê tích Không có mê tích Quý vị thắp một cây hương Một cây thôi Không cần ba cây Bởi vì ba cây là tượng trưng cho giới Cho định, cho tuệ Nhưng mà trong giới có định, có tuệ Trong tuệ có giới, có định Trong định có tuệ, có giới Một cây là đủ Đâu cần phải ba cây Một cây thôi Mà nếu lỡ ai thấp rồi Cũng không cần mình thấp, mình đứng mình lễ Phật cũng đủ, bởi vì một cây Nhất một cây là tượng trưng cho Tất cả, đủ không Đâu cần phải tới với mình một cây Để cho Phật biết mình là ai Hiểu, ý như vậy. Hiểu như vậy Thì chúng ta là những người học Phật Càng học càng sáng Càng sáng thì càng tu Mà tu mà càng ngày càng sáng Sáng từ tâm lẫn tới thân Cũng giống như Xưa tư tu thì tâm mờ Mà hãy tâm mờ thì tướng Đen Mà hãy mà tâm sáng thì tướng rồi Cho nên tướng tốt hoang minh Tự trang nghiêm Nhớ vậy đó không? đại từ đại đương thương chúng sanh đại thị đại xả cứu muôn loài tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm tự mình phải trang nghiêm bằng thân tâm mình bằng giáo pháp của phật chỉ nhiêu đó thôi thì tự nhiên mọi người thấy đệ tử chúng con uy mạng này người ta gặp mình người ta kính người ta trọng là do cái tâm của mình mà tâm tu của mình như thế nào nó lộ ra cái tướng như thế. Hồi hôm nay Ngày 14 tháng 8 âm lịch Về được chùa Trình Thủy Để thăm quý vị trong cái việc này Và Phong Hòa xin chia sẻ với quý vị Trăng với Kinh Thơ Trong Kinh cũng có Trăng Trong Thơ cũng có Trăng Và khi mình học được rồi Thì mình mới thấy Đức Phật hay lắm Bất cứ cái gì Phật cũng có thể nói Pháp chụp Có một lần Phật đi thăm một cái người bệnh Không ai chăm sóc Phật tới Phật chăm sóc Các Thầy mới nói trời ơi Phật ơi Thế Tôn để cho chúng con làm Thế Tôn là một người Thầy Thế Tôn không thể làm như vậy được Làm như vậy là người ta sẽ bị tổn Quý vị biết Đức Thế Tôn trả lời sao? Phạm là chúng ta là người tu. Bất cứ giây phút nào Chúng ta làm được chút phước Không nên bỏ Phật mà còn đi chăm sóc người bệnh Còn mình bây giờ Không dám ăn đồ cúng cô hồn là sao Nó ăn đồ cúng cô hồn cô ngu <cười> Ăn riết khờ Rồi bỏ là không tội Mình bỏ mình nó tội có ăn mà không ăn Còn như quý thầy ở trong chùa không ai ăn thì quý thầy phải ăn chứ sao mà quý vị muốn khụng cỡ quý thầy không <cười> cho nên đừng có cái quan điểm cái quan điểm đó tức là mình chưa hiểu phật pháp hiểu phật pháp rồi chữ cúng là gì cúng là cung dưỡng mà hình thức cung dưỡng là để dưỡng mình chứ không phải dưỡng nha phật đâu có ăn cái đó thật không ăn hết nói còn đem trái cây con cúng phật nghĩa là gì bật là giá trái cây là quả con xin dân cái quả này nè đến bậc giác ngộ thế thì con cũng tự soi nhắc con rằng phải cố gắng mỗi ngày dân cái quả lành thiện tới chỗ con đường giác ngộ của chính mình qua năm cái đặc tính của trang quý vị học được cái bài kinh này chưa rồi học rồi mà sẽ quên <cười> cho nên nhờ vậy đó thì mình về nghe nữa phải không Mình là có cái lần mình là hồi hướng đúng nghĩa Nguyện đem công đức này Hướng về cho tất cả Vì tất cả hết lên Tới khi con dạ con hết Mình phải có trí tuệ rộng lớn Trí tuệ rộng lớn là quý vị nghe Quý vị không nhớ hết Quý vị nhớ một phần Nhớ một phần, đỡ một phần cho nên vô trong chùa thấy những câu thơ, những câu đối học thuộc lòng để vào tâm. khi nào mà chuyện khổ lụy nó đến nhắc mình lớn lắm, thuộc kinh ví dụ cái bài mà quý vị hay tụng ngoài đó, cái bài mà chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tử độ, rồi cái bài mà pháp Phật nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi được. Nhớ bài đó, đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca đó Khúc cuối có câu là Pháp Phật nhiệm màu để mau ra khỏi Luân hồi Minh tâm kiến tánh trí tuệ sáng suốt Thần thông tự tại Không để làm gì hết Để cứu độ các bậc tôn trưởng Cha mẹ anh em, thân bằng quý tụi Cùng tất cả chúng sanh Vậy thì cái mục đích của chúng ta là gì? Trên cầu Phật Đạo Dưới cộng luận mình phải học pháp của Phật rồi mình làm tỏa rạng cho mọi người làm tỏa rạng được cho mọi người là chúng ta thực hiện được một cái đức tính của trăng là trăng tự sáng không cần ai tính không cần ai sử trăng vẫn sáng cũng như thế chúng ta không cần ai mời mọc nhưng cái cách sống, cách tu của chúng ta làm tỏa sáng cho mọi người ví dụ một sợ mang Phật tử mà còn sợ mang Phật là giác, mà đối ngược với Phật là gì? Là ma. Cho nên ta nói Phật với ma, hãy Phật có Phật là có ma. Vậy thì mình đã là con Phật thì làm gì có ma? Mà đa số cái ma mà mình sợ đó là ma do mình tưởng chứ còn mình ở trong cái nhà mình bình thường mỗi ngày không có chuyện gì xảy ra bạn mình phong tới nửa đêm hỏi chị ở nhà với ai nó dở nhà của mình trời sao mà nghe ăn gì bà, bà nhạc mình đâu sợ ma hả rồi chỉ câu đó thôi là bắt đầu cái tâm lý sợ ma mình nó được mạo hồi nào như mình đến nhạc mình có sao đâu vậy mà người ta chỉ cần hỏi mình câu là bộ bà nhạc mình là không sợ ma hả? Ở nhà một mình mà còn sợ ma Thì nếu ở chùa còn sợ dữ nữa Tại vì quan niệm Ở chùa ma nhiều lắm Thưa Đại Chứng Chữ ma là gì? Phật tử mà không Mà hiểu ma là cái con ma Tóc dài, lưỡi dài Có hai cái năng, có nhiều cái vuốt Thì chưa phải là người hiểu Chữ ma theo Phật giáo Chữ ma tiếng phạn là ma ra ma là mình nói tắt thế thì người việt không có chữ ma ma là mình vai mượn của tiếng phạn ngay cả chữ buddha không có trong tiếng anh buddha là tiếng ấn độ tiếng anh không có cái chữ này và tiếng phạn gọi là buddha nghĩa là người giác ngộ cho nên khi người ta nói Phật tiếng Anh gọi là gì, mình nói Phật tiếng Anh gọi là Buddha vậy thì chữ English mà nó dùng cái chữ Buddha đó, ở trong tự điển đó, là nguyên chữ của Phạ chứ hoàn toàn tiếng Anh không có chữ nào nhưng mà bởi vì nó là tên đó là một cái danh hiệu của một người giác ngộ gọi là Buddha thì trong từ điển phải để yên chữ đó và muốn dịch cho tiếng anh là the enlightened one enlightened one là người giác ngộ là dịch nghĩa từ tiếng Phạm là buddha chứ còn buddha không phải tiếng anh bút là nguyên âm từ nguyên cái gốc chữ của nó là buddi buddi mình chẻ chữ lại mình lấy mình buddi mình bớt chữ bu chữ đi mình lấy chữ bút là giác chữ đa là người Buddha là người giác ngộ cũng giống như chữ Bồ Tát Bồ Tát nếu mình nếu nói bồ nghĩa là một bồ bồ lúa bồ thóc bồ gì đó. bồ là một một một bồ Tát là Tát nghĩa là Tát làm sao hết bồ khi Bồ Tát <cười> Bồ Tát là tiếng phạm mạt gọi tắt còn nếu bồ tát nói đủ là bồ đề tác đỏa phiên âm từ tiếng phạn là bút sát va chưa có dịch gì hết á bút sát va âm là bồ đề tác đỏa bây giờ mới dịch nè dịch nghĩa là hữu tình giác giác hữu tình Một con người đã giác ngộ Rồi mang sự giác ngộ đó Giác ngộ lại cho người khác Gọi là Bồ Tát Hiểu ý không? Vậy thì chữ ma Cũng không có tiếng của mình Ma nói đủ là ma ra Dịch nghĩa là cản trở Cái gì nó cản trở mình Thì nó thanh mác ví dụ chị anh lát đi chùa với tôi được không phải đi chùa nào nói tên đi chùa đó thôi cái chùa bà chùa đó có bà nó hay đi tôi không đi thì cái phiền não mà tôi không đi đó, cái phiền não mà nó ngăn mình không cho mình đi đó nó là mà như vậy mà là khi nào cái gì nó cản trở mình không cho mình tiến bước ví dụ ví dụ nè mình tới cửa nhà rồi mình ngủ quá trời chỉ cần mở cửa vô là vô nhà ngủ thôi nhưng mà tại vì nghe nói nhà đó có ma thì không dám bước vô nhà đó vậy có phải nó cản trở mình không lẽ ra mình chịu ước vô là mình có cái chỗ ngủ ngon lành nhưng mà sợ ma cho nên ma đó nó cản trở mình cái danh từ của nó nó cản trở mình Không cho mình đi vào nhà Nó có chủ ngủ ngon Cái gì ngăn cản mình Cái đó gọi là nha. Như vậy thì Ma này Nhiều hay ít Nhiều lắm Nhưng mà đại để thì có bốn loại Căn bản thì bốn Rộng rộng thì mười Xa xa cả trăm. Bây giờ nói gọn là bốn là gì Ma phiền não Tại sao chị không đi chùa Tại có cái bà đó Mà tôi tức bà, tôi giận bà, tôi ghét bà Tôi không ưa bà Thì những cái đó là phiền, phiền não Mà phiền não nó không cho mình đi chùa Nó cản trở mình Thì gọi là ma phiền não Sợ chết cũng là mang. bởi vì sợ mà có không chết không, cũng phải chết. Không. nhưng mà nếu mà mình biết rằng người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời, đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn. cho nên là chết chắc, đụng đụng tới mình chắc chết, thằng hai mình nói hoài câu đó mà. Chết là chết chắc Chứ đâu ai nói sống chắc đâu không, Lúc nào cũng chết chắc Mà đúng chuyện gì mà chịu không nổi chắc chết <cười> Rõ ràng Mình đã xác định cuộc đời này là chết chắc Cuộc đời này mình đã xác định là chết chắc thì không có thể nào sống chắc hết <cười> Vậy mà vẫn sợ Vậy thì sợ đó không phải là một sự thật Mà là một tâm lý Nhưng Đức Phật có dạy trong Kinh Có những cái cần sợ Đây, bây giờ nói sợ của Phạm Phu Và sợ của Bậc Thánh Sợ của Phạm Phu Là sợ nghèo, sợ đói Sợ già, sợ nhăn Sợ xấu Sợ lung, sợ bấp Sợ ốm, sợ xanh dờ Sợ vàng khe Sợ đủ thứ Đó là sợ của Phạm Phu Sợ người ta không thương Sợ người ta ghét bỏ Sợ người ta lưu mẹ Nhưng mà sợ của Bậc Thánh đó Là sợ tu không thành Sợ của Bậc Thánh Là sợ tu không thành Sợ tu hoài Mà phiền não nó cũng còn nguyên Bậc Thánh ta sợ vậy Mà hỏi lại mình có bao giờ mình sợ chuyện đó không? Ít nhất chị chị chị nhìn tôi này có sao không? Sao ai nhìn tôi cũng thấy sưng quá? có không phải không? mình sợ xấu cho nên bước ra cửa cái là phải rồi cứ là ngồi ngồi cái móc cái kiếm nhỏ nhỏ ra đâu có sao đâu nhưng mà rõ ràng là cái mình sợ rồi mình sợ cái chê mình không biết xài cho nên mua cái vỏ ba ngàn trồng cho nó sang luôn <cười> nhưng mà cái vỏ ba ngàn đó để đựng cái gì cây son hai đồng bình xưng găm đồng móc cái vỏ ra toàn qua đô la nhưng mà cái vỏ bề ngoài là tới ba ngàn. có quà không có phải che cười để nhưng mà mình nói để mình thấy cái chúng sanh mình đã sống như thế này đó là mình sợ cho nên sợ theo thế gian sợ của phần luôn là sợ vậy sợ nghèo sợ đói sợ già mập quá cũng sợ ốm quá cũng sợ xanh quá cũng sợ trắng quá cũng sợ đen quá cũng sợ cho nên người ta tâm lý sợ của mình mà người ta chế đủ thứ ta bán cho mình đó. sợ đen cho người ta bán xanh lót, sợ thâm cho người ta bán red red lót, mình sợ đủ thứ cho nên người ta đánh cái tâm lý sợ đó và thậm chí chúng ta cứ sợ ma, sợ quở, sợ phạt cho nên bị những người khác người ta lường gạt cúng này cúng này là hết này cúng kia là hết kia, cho nên chính cái sợ đó mà người ta gạt mình đủ kiểu hết mà mình không. Mình sợ bị gạt Nhưng mà bị gạt hoài Sợ bị gạt Mà năm nào cũng đi bó bó Mà hễ mà thầy bó Mà nói tháng 12 này là có chuyện Một cái là ro rầu Cúng từ cái gì Mà ta còn thông câu nữa Nếu mà tu hành tích đức Tới tháng 12 hết chuyện Trời ơi không có dữ dội Trước qua tới tháng 12 không có chuyện trời linh đâu Và cúng được Cho nên đây có câu hỏi là Làm sao cho mình không còn sợ ma Khi ở nhà một mình <cười> Chính là sợ ma Khi ở nhà một mình Nó về để lỡ tới lỡ chung được không <cười> Lỡ chung chứ <chắc> hết sợ <cười> Bây giờ Phật có nói mình là, Có cái nên sợ sợ vậy nè. Tôi sợ bệnh, sợ không? Sợ Như Phật giảng hay lắm. Sợ bệnh thì phải ăn uống có chánh niệm. Sợ tu không? Đừng phạm pháp. Sợ đó địa ngục không? Đừng làm chuyện mất đạo đức. Đừng phạm vô. Vậy thì sợ cũng là cái tốt nhưng mà sợ để làm gì? sợ để chúng ta chuyển hóa sợ để mà tu. cho nên phật dạy một bài kinh sợ để tu. nhưng mà chúng sanh mình thì sợ như là phật nói thì có những cái sợ của hầm thu sợ phần thu là sợ nghèo sợ nói sợ già sợ tỉnh sợ xấu sợ gì hết sợ... nhưng mà bậc thánh tu hành là sợ chính xác tôi sợ tôi Không tu hành tinh tấn Tôi sợ bị phiền não quấy rầy. Tôi sợ tâm bồ đề Quý sụp, Tôi sợ lòng từ quyết Không còn phát triển được đó, Mấy cái đó mình sợ như vậy Cho nên ở trong cái phỏng phổ môn Đánh cái tâm lý Tưởng này mà phỏng phổ môn có mặt Trong phỏng phổ môn Kinh Pháp Hoa có câu Nếu người nào đi vào trong một cái biển lớn tìm châu báu bị sóng to gió bạc mà niệm danh hiệu quan âm thì liền tấp vào chỗ cạn thôi nhớ bọc đó thôi người nào đi đường gặp biển gặp dạ xoa la sát niệm quan âm thì dạ xoa la sát không làm hại người nào mà đang đứng ở trên chớp núi tu di bị người ta xô ngã Niệm Đức Quang Âm Thì mình lơ lửng Như mặt trời Treo ở trên khoảng không Nhớ mấy câu đó trong phẩm của môn không Vậy thì Niệm tức là Nhớ tưởng Quán là trở về Với cái âm thanh thật sự của mình Khi trở về cái đó Thì còn tâm nào nữa để sợ Cho nên cũng là nó thôi Nhưng mà buông thả lỏng cái đó sợ Nãy có cái gì trở về Nó sợ Và ví dụ Một đứa con nít nó ngủ Nó thấy cái gì đó Nó la nó hét lên Mình chạy qua mình ôm nó, nó Đừng có sợ con, có mẹ ở đây rồi Con đừng có sợ Mẹ ở đây với con, không có sợ Thì lúc đó nó biết Là nó có mẹ nó ở đây Thì cái tâm lý sợ hãi nó Nó yên, nó ngủ lại Chúng sanh mình cũng... Mình sợ này, sợ kia Cho nên Đức Phật dạy mình cái cách cái phẩm phổ môn là phá cái tưởng con người mình có sắc thọ tưởng ngành thức thì trong ngũ quẩn có cái tưởng mà quý vị có tin là tưởng nhiều khổ nhiều không tưởng nhiều khổ nhiều chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng chưa gặp em mà anh mới nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như tranh nhưng mà trên đời này đâu có cái đó rồi cái anh chàng kia ảnh cũng biết mình thích mấy cái vụ đấy ảnh mới nói là sao trúc sinh trúc một đầu đình em sinh em đứng một mình cũng sinh tại vì không có em nào khác nữa để mà so sánh em xin em đứng một mình cũng xin tại không có ai nữa đâu mà cho nên á chư vị cũng tâm lý biết cái sợ của mình mà các ngài đặt người ta sợ xui ta đi cũng giải hạn cho nên nhà chùa bây giờ nếu không nhận cúng thì ta đi chỗ khác ta cúng tâm bảy tâm bát cũng hết thôi bây giờ chùa cũng nhận cúng sạc cúng sao cúng giải hạn nhưng mà nhờ biểu cúng vậy đó bắt cái người đó phải lên đây tụng kinh thắp đèn cho nó sáng rồi tụng kinh nhờ tụng vậy đó cái khẩm hiểu lời Phật sống đúng như lời Phật cái tự nhiên nạn tàn Sở dĩ mình nạn tai hết tại bây giờ mình sống dễ thương thôi Có người ở đời ai mà không tội phàm phu vô, vô minh cộng động chân cất bước là đầy tội nghe vậy cho nên giờ ờ cẩn thận hơn động chân cất bước cho nó dễ thương không? thành nữ ra khi mình đã sống dễ thương thì ai ghét mình mà hết ai ghét thì là hết nạn hết trắng cho nên đừng có sợ mà nếu có sợ là sợ như bậc thách Còn bây giờ đừng có sợ cái kiểu như bình thường của chúng ta Nhiều khi đó, sợ già Lo mình bị già Cho nên sợ già Chính cái sợ già nó làm mình mau già Tại sợ rồi lo lắng Mà lo lắng để làm mình càng mau già hơn. Con đi hộ niệm Đôi khi còn À Đôi khi con có đi hộ niệm á Còn Thầy thường đi hộ niệm Vậy sau đó Thầy có gặp lại Các Phật tử quá vãng Mà Thầy đã hộ niệm không <cười> <cười> Bữa nay ngâm cú tới cõi âm <cười> Cõi dương lo chưa rồi Bây giờ còn muốn gặp cõi âm <cười> Thưa đại chúng Cái này là một câu hỏi thôi Còn cái vấn đề mà gặp hay không gặp Nó cũng quan trọng Bởi vì khi chúng ta làm Là chúng ta làm Bằng tất cả tấm lòng trợ duyên Cho một người sắp đi Sắp lìa cuộc đời này Và mình trợ duyên cho người này Đi trong êm ạ Đi trong thanh thản Còn nếu mà người này đã Quá vãng Tức là đã vãng xong Đã xin thoát thì mình sẽ không gặp mà nếu có gặp là làm gì nhau họ ở cõi kia mình ở cõi này mà bớt quá chứ gặp nhau cũng bao phút cho nên không có cái chuyện gọi là mình có gặp rồi gặp làm gì à, xin thầy kể lại cho nghe nữa trinh. <cười> mà nếu mà kể lại cho nghe chắc sợ nữa à? thôi vì lòng từ bi sợ quý vị sợ mà không kể còn kể rồi sợ rồi bắt đầu kiếm em cho buồn mà bình ngộ lắm sợ ma thì lại thích coi phim ma người hay khóc mà lại thích coi phim Hàn Quốc thích coi kẻ lương Người hay khóc là hay thích coi mấy phim tình cảm nước ác, người hay sợ ma thì lại thích nghe chuyện, chuyện ma nó lạ vậy đó. Cho nên em biết thế nào mà kể ra xong vài câu chuyện là tối nay cũng lên gặp xin bùa đen. Thế là chúng cái bậc thánh mà tu Là người ta sợ là tâm mình còn tham, còn sân, còn si và khi còn tham còn sân còn si thì người ta lại sợ là mình không biết khi mình bị tham mình không rằng không rõ khi mình đang sân mình không biết là mình đang bị si sợ mấy cái đó vậy thì tất cả chúng ta tu để làm gì tu để chúng ta có cái biết là chúng ta còn tham Bởi vì xưa nay mình sống trong cái tập khí Bình thường của mình là Thể sân là để cho sân nó lo Thể si là để cho si nó kéo Mà mình không tự biết Mình đang sân Có ai dám can đảm Nói tôi đang giận không? Hiếm lắm Mà ví dụ ai hỏi bộ chị giận Cái cô đó sao chị không? Mắt gì tôi giận Mà cái gì của mình là biết giận ấy cái cách nói của mình là biết mình đang giận nó mắc gì tôi mà tôi giận ngó tôi cũng thành ngó thì được như <cười> vậy dễ rỡ ràng có giận không Đó. chúng ta không thể nào tu để hết tham hết sân hết si cái quan trọng là chúng ta tu để biết mình có kháng biết mình có sân và biết mình có si biết để làm gì Một khi biết tức là giảm Giảm là quyết rồi Chỉ có điều chỉ sợ là càng tu càng tham Nhưng mà giờ tham kiểu khác Tôi bây giờ khỏe lắm Ai làm gì làm tôi cái có sánh thẩm gì nữa. Mà tối ngày Sân với người chùa chung Cho nên bây giờ thưa đại chúng mình còn tham không Nhưng mà mình biết chuyển cái tham hướng hạ Lên cái tham hướng thượng Tham hướng hạ là tham tiền, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ Còn tham hướng thượng là tham tu, tham làm lành, tham bố thí Đó là tham hướng thượng Còn có người là con thắng Nhưng mà cái tu để giúp cho mình tham cao chứ không tham thắng thí dụ một đứa nhỏ nó tham chơi và một đứa nhỏ tham học thì đứa nhỏ tham học nó có thành tự hơn đứa nhỏ tham chơi chứ? vậy làm sao con người mà thất thang? cho nên cái quan trọng là chúng ta chuyển cái gì? chuyển cái đối tượng của tham. thí dụ như giờ mình cũng có con mắt Mình nhìn ta để mình ghét Nhưng bây giờ Cũng con mắt đó Nhìn người ta để cảm thông Chị coi đó Nó làm gì có thấy ghét không Đó là nhục nhãn Nhục nhãn là nhãn dục. Nhãn dục nóng đó. Nhưng mà cũng cái nhục nhãn đó Tăng bộ nó lên chút Thiền nhãn Thôi kệ đó với chị Nó còn nhỏ Nó không biết Nó mới nói Nó làm Nhìn người ta cảm thông Thiên nhạc Rồi Tăng lên chút nữa Pháp nhạn Trời ơi Mình đây nè Mà đôi khi còn làm lỗi y thật như nó Thú chi là người kia. Thôi thỉnh thoảng Mình cũng làm lỗi như vậy Bây giờ người này có lỗi Vì mình cảm thông Tha hướng Pháp nhạn Mấy nhạc rồi À, nhục nhãn Thiên nhãn Pháp nhãn rồi không Giờ tăng chút nữa tuệ nhãn Còn là phàm phu vô minh Còn là chúng sanh là còn vô minh Mà còn vô minh là còn làm nội Còn giao tiếp là thế nào sẽ có được Phật đã nói rồi Thân này là bất tịnh Tâm mình là vô thường thay đổi cho nên nhìn người kia bằng cặp mắt xót thương có cái bài hát người ta xát xa em <cười> nhìn người kia người ta xót xa cho em thì bây giờ mình nhìn cái chúng sanh khổ đó, mình thấy người ta làm tội mình thấy thương hồi xưa cái theo cái tâm lý bình thường là thấy người ta làm dữ là thấy ghét có tội không không nhưng mà cái đó mình nhìn theo kiểu thường tình Là nhục nhãn Nhưng mà pháp nhãn Của một người đó, có đạo pháp Có phật pháp á Thì người ta nhìn thấy một chúng sanh làm khổ Không hiểu mới làm vậy Cho nên quý vị thấy Cũng cái nhìn Nhưng mà nhìn nhục nhãn và nhìn pháp nhãn đó. Pháp nhãn là có con mắt nhìn đời Có phật pháp Còn bình thường chúng ta thấy dạy biết vậy nói vậy nên nói sai hiểu sai đến khi nào mà mình nhìn người ta như thị rồi đem rồi xong rồi đem cái tìm cách nào đó giúp cho người ta thấy người ta không sai vậy tôi thấy phải kệ đó bỏ nó đi nhưng mà cái người mà ta tu người ta có phật nhãn ta nói sao tìm cách giúp phật nhãn Như vậy thì cũng một con mắt bình thường Là nhục nhãn nhưng mà tăng độ Tăng thiên nhãn Pháp nhãn Tuệ nhãn và Phật nhãn Mình có cần đổi mắt không? Không cần đi cắt mắt Không cần gì hết Mà chỉ cần chúng ta có Phật Pháp Có Phật Pháp rồi là nhìn đời Bằng con mắt Phật Cho nên khi mình mê Là mình bị cảnh nói chuyện Mà hãy cảnh chuyển thì gọi là phân phú Còn khi tỉnh thì chuyển cảnh Mà chuyển được cảnh thì là như lắm Chữ chuyển không có nghĩa là mình làm gì Nhưng mà chuyển cách như này Mình chuyển cách như vậy thì tự nhiên tấm hình tốt rồi con câu hỏi sao gọi là chuyển cảnh và cảnh chuyển đây là bây giờ có quà thưa đại chúng như này, chúng ta ngồi đây bây giờ á người ta đã xếp cái bàn cho thầy ngồi vầy rồi cảnh của thầy là vầy rồi này thầy là bất di bất dịch rồi đó nhưng mà quý vị di chuyển được không Quý vị ngồi đứng đẹp rồi quý vị ngồi đứng khác Vậy thì cái cảnh này Mà mình ngồi thầy ngồi đây Mà mình ngồi dưới mình bưng bội Thì mình bị cảnh chuyển Bây giờ chỉ cần tôi không thấy ông thầy Tôi ngồi chỗ khác để tôi ngồi Tôi thấy ông thầy rõ hơn là chuyển Chuyển cảnh Mình không cần chuyển cái cảnh này Mà tự mình di chuyển Để mình có hạnh phúc Mà hạnh phúc được như vậy thì gọi là Như là như Tại sao gọi là như Như là bất động Còn lai like là nó cứ vậy nha. Đời thì nó cứ lai like. Mà tâm mình thì phải Ngày nào quý vị cũng thấy người chết Cũng nghe người chết Cái chết là sự thật Cũng có chuyện đúng Nhưng mà tâm mình như là sao Ta thấy người nằm đó Bỗng thấy lòng xót xa Ta khóc cho người chết Hay ta khóc cho ta Những giọt nước mắt của mình khóc Thế là khóc tại thương tội nghiệp Cái người chết hay là khóc cho ân phận Của con người này Sống già bệnh chết Cho nên trước mắt Việc đi mãi Trên đầu già đến người Cảnh khi Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu Người sầu thì cảnh có vui đâu bao giờ cẩn bố nó đâu có sầu thương gì đâu mà tại mình nhìn nó có bây giờ các bạn ví dụ quý vị nhìn một cái đám cưới của người mỹ á một cái đám cưới của người mỹ á họ xài hoa màu trắng hay là hoa màu đa số là hoa trắng đèn cày trắng cô dâu mặc áo trắng bởi vì cái quan niệm của người mỹ trắng là tượng trưng cho cái gì trong sạch tinh khiết mà quan niệm á đông trắng là cái gì tan vậy thì cái màu trắng vốn nó có tan hay hỷ gì trong nó không do ai quan niệm vậy mà tại sao lại để canh tan trắng bởi vì mình muốn cầu nguyện cho cái người thân của mình sập nghiệp Cho nên để khăn tăng trắng là cầu cho người mất bạch niệm Giáo pháp của Phật được gọi là bạch pháp. Còn giáo pháp của phàm Phu phiền não gọi là ác pháp. Trong kinh mới nói mình tu làm sao làm, làm cho cái bạch pháp mỗi ngày mỗi pháp sinh. Vậy thì bạch pháp tức là pháp trắng. Mà pháp trắng tức là những cái gì nó là rõ ràng cho nên đến cuối. Cho nên, hồi xưa có cái câu, vân khứ vân lai, thiên bổn tình, hoa khai, hoa lạc, thọ vô can. Nếu mình hiểu cái nghĩa thường đó, mây đến mây đi, bầu trời vẫn trông như vậy, vẫn an tịnh như vậy. Còn cái hoa nó rụng, cái hoa nó đậu Hoa nó nở, cái hoa nó rụng Mắc gì tới cây? phải Hoài Dịch cái câu đó ra bằng một bài thơ tiết Việt Bầu trời vốn bẩn sáng trong. Bận lòng chiên chuyển mây hồng hợp tác Hoa nở hay hoa héo tàn Cây kia vẫn đứng múc ngàn mà cuối Vân khứ vân lai Vân khứ tức là mây đi Vân lai là mây đến Vân khứ vân lai thiên bổn tật Hoa khai đó là hoa nở Hoa lạc là hoa rụng Thọ chi Thọ vô can Thọ là cái cây Cái cây nó không can hệ gì với cái chuyện nở và không nở nó không, không có sầu kéo theo hoa nở không bầu trời vốn vẫn sáng rỡ bận lòng chi tiệm mấy hồng hợp tác hoa nở hay hoa khéo tàn cây kia cũng vẫn mút ngàn mặn mút ngàn mặn vương là như la nhưng là bất như động lai là chúng thay đổi Cái gì thay đổi là lái Mà tâm mình bất động là như Cho nên mình gọi Phật là dưới Như Vì là Mình tu mà Mình còn ở trong đời thì Còn tham sân si thôi Nhưng mà cái tu của mình là để biết Mình có tham sân si Rồi chuyển Có những lúc mình muốn á Nhưng mà cái sân của mình là đầy tự lý trọng nói vậy là rồi giả bộ hoài. <cười> sân hoài, tôi sống tôi tự mình. <cười> Cái câu này, pháp hòa thưa đại chúng là có một hôm, có một chị phật tử đi thăm bệnh chung với con hòa chung một xe. Thì trên xe chị mới hỏi thầy ơi, sao mà con tu hòa mà con vẫn sân si nổi sân? Thì qua hỏi như chi nội chị nổi sân với ai? thì chị mới nói mấy đứa nhỏ nhà con thì phật hòa mới nói sau khi chị nổi sân cho nó rồi chị có hạnh đó nói vậy đó. thì phật hòa nói vậy thì cái sân này là sân tự bởi vì á mình la con mình mình hiện cái tướng giận nhưng mà vì thương mà mình la hay là mình vì mình ghét thương mà la mà có bao giờ mẹ mà la con xong rồi ra đường nó thận hạnh không tôi nó lì, nó ăn cơm, nó ăn lâu, nó cũng có. La rồi, nhưng mà vẫn thương và vẫn hiển dạy. Thì cái sân của người mẹ nó là sân để con mình nữa Nhưng mà đa số cái sân của mình đối với thai nhân là sân gì? Sân hận. Giận xong rồi để trong lòng nói này nói chuyện. Cho cái sân nó khác. Thì có nhiều lúc mình la một chúng xong, nhưng mà la với cái tâm. Nhưng mà nếu như mình không khéo Mình sống với cái tâm sân hợp tối ngày Thì con cái của mình nó ảnh hưởng Cho nên cái câu mà người ta thường nói Đời cha ăn mặn Đời con khát nước Có nhiều người hiểu là Ô nói vậy định đạo lý nhân quả Ai ăn đấy no, ai làm đấy hưởng trật Cái câu này nó nghĩa là Mình làm cái điều này thì ảnh hưởng đến con cái của mình ảnh hưởng tâm lý ảnh hưởng cách sống. bây giờ có một ví dụ nè quý vị không thích ăn sầu riêng sinh con ra nó cũng không biết ăn sầu riêng cái thích hay không mình không biết nhưng mà tại vì mình không thích cho nên mình không bao giờ mua sầu riêng về cho nên con mình nó không biết sầu riêng chứ không phải là nó thích thì nó ghét ở góc nơi mình là thích với ghét đó nhưng mà khi sang tới con là không biết tại vì nó chưa bao giờ nó phải vì mình không bao giờ mua không bao giờ mua ăn thì làm gì nó nó có cơ hội nó biết sầu riêng và ví dụ nhỏ vậy thôi thì đại chúng thấy nếu cha mẹ sống trong nhà nó tôi mới gây gỗ gì vậy Nhưng mà chúng tôi không thể nói chuyện được Mà ai lấy sống Cái đó có phải là một loại chiến tranh không Đó là chiến tranh gì Lặng Thì cái chiến tranh lạnh Tức là cái ngôi nhà mình nó lạnh, Thì con cái mình nó cũng lạnh Là bởi vì ba phòng Mẹ phòng Thì con nó cũng có không phòng Ba cái laptop Mẹ cái laptop thì con nó Cũng Desktop <cười> tức là mình như thế mình sống như thế nào từ nhỏ mình xem ví dụ như gia đình mà ăn cơm và ngồi chung một bàn cơm thì đứa con nó nó ngày nào nó cũng biết giờ đó nó về nhưng nếu ba ăn tô cơm mẹ ăn tô cơm con cũng tô cơm mà từ nhỏ là mình cứ bước cơm ra rồi bắt đầu mở tivi ra cha mẹ coi tivi ngồi ăn mỗi người tô cơm nó từ nhỏ tới lớn thì lớn lên nó sống quen vậy rồi nó có vợ có chồng có con nó cũng thêm gia đình nó y hệt để hoặc kể lại chúng nghe có, bà có một anh đệ tử như mỹ ảnh cưới của vợ việt nam ảnh khó khăn và ảnh làm cho người vợ đau khổ vô cùng thì đến một ngày nọ vợ chịu hết nổi rồi quyết định chia like. tay khi có được một đứa con thì à, bà mẹ đó mới khóc đang nghĩ hai vợ chồng nên gặp phát quà, thì cái buổi chiều hôm đó hai vợ chồng nên phát chuyện, thì phát quà ngồi mời anh bán riêng. Lúc đó anh bắt đầu sau một thời gian chia cách vài ba tuần ba tháng anh ngồi là anh nhìn tại sao anh như vậy, thì bây giờ anh mới tìm ra nguyên nhân, anh mới kể câu chuyện này là từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ có cảm giác của một cái gia đình tại vì từ nhỏ tới lớn tôi đã sống không có cha tuần này tôi ở với cha tuần khác tôi ở với mẹ và tôi không có một cái gì gọi là gia đình cho nên gia đình bên vợ tôi thì quá gia đình vì người việt mà người việt mình nghĩ sao một tháng ăn mấy lần lên ăn dỗ dỗ mấy cái ăn đầy tháng ăn thôi thôi ăn tiệc ăn hoài một thứ ăn là phải tập hợp mà người việt của mình ấy, Phổi thì yếu, chứ còn tiếng thì lớn. <cười> Gặp nhau là thối trời. Đi tu cũng nói nó chứ đừng quá hiểu bình thường. lúc quen rồi, anh em chịu không nổi anh nói nó nhứt đầu, chứ không thể nào chịu được cái cảnh này. Tại từ nhỏ mới lớn, chưa bao giờ biết vào cảnh này. Như vậy quý vị rõ ràng, cái câu đời cha mạng đời con khác đúng không? không? phải là nhân quả, mà cái cách sống của mình, nó ảnh hưởng cho con Không, mà thật sự nó là cái quả Cái nhân là cách sống Mình không có không chánh niệm Mình không có rõ ràng mình phải làm gì Mình sống theo cái phiền não Giận tức của mình Thì đây là cái quả con cái này. Cho nên cái vấn đề đó là Chúng ta tu là để chúng ta có chánh niệm Chánh niệm chúng ta đang ở trong hoàn cảnh này đừng vì cái chuyện tu của mình mà làm gia đình mình lạnh nhắt chứ không đâu. Phật tu đến ba tăng ha, tăng kỳ với thành mình giờ muốn tu đời thành phần. cho nên tụng ngày tụng đêm. 11 giờ đêm lên rồi mà thấy mình bước lên bước xuống thì hà, thì hợp lại xong rồi mệt mỏi vô phòng nằm xuống ông chồng với nói em ngày mai ai đưa con đi làm mệt quá ngủ đi mai tính rồi thì cứ, cứ ngày này năm nọ thì cứ ngươi cái chán đó cho nên mình tu không khéo là thành tù đó. tù ngay nghĩa cái chỗ tù nghĩa là gì một người chữ nhân ở trong cái hộp bốn lít gốc lại chiều tù cho nên quý vị coi tiêu tạo cái người mà sắp sửa đem ra sử trảm trên áo mặc chữ tu tử tuyệt vượng ở trong là bộ nhân là người ở ngoài cái hộp bốn cửa người ở trong hộp không còn lối thoát gọi tù chúng ta tu mà không khéo thì chúng ta ở trong cảnh tu không lối thoát tu cực tu khổ tu công sư sương mòn mỏi mà rốt cuộc chết ra, buông nguyên gỗ ra, xương rửa kim kim xương xá lợi, Công xương để tu, chờ ngày cuối được rổ đó, hạnh phúc gia đình không có, an lạc hiện tại không có, nhưng đừng tu như vậy mình tu như vậy mình làm, mình không đổ được ăn hết, mình phát cái nguyện thật lớn, đổ chúng sang nhưng mà một chúng sanh trong gia đình mình không độ một mình còn không độ được thì làm gì gọi là chúng sanh vô biên thể nguyện độ cho nên đừng có để cái tu nó làm khổ mà. hôm nay có quà đi đi giảng thỉnh thỏ và gặp vài bạn người tu kiểu đó tu mà thầy còn phải tu không? Cho nên bây giờ có quà hay nói đùa sư phụ tu không bằng sư tử <cười> người ba lúc có qua nhắc nha thôi được ưu dương không ngủ được ưu dương cho các cái câu đó là như vậy mình cái cách sống nào của mình con ảnh hưởng vậy thì bây giờ đó mình biết rằng trong một cái một nó có tất cả và trong mỗi một cái nó có cái đặc thù trong này có một câu từ bi hỉ xã là tứ vô lượng tâm ở trong từ đã có hỉ ở trong bi đã có xã vậy tại sao không đạt là lưỡng vô lượng tâm thưa đại chúng nếu nói á trong từ có hỷ nếu nói cho đủ là trong từ đã có bi hỷ xả. Trong xả đã có từ hỷ bi tức là trong một mà nó có ba cái kia. Cũng giống như mình nói giới định tuệ. Nhưng mà trong giới nó có định có tuệ. Trong tuệ nó có định có giới. Trong định nó có huệ, có định, có giới Trong một cái này mà Nó có cả hai cái kia Nhưng mỗi một cái Nó có cái đặc thù Ví dụ như là Ví dụ như là bây giờ từ Từ là gì? <cười> từ là cho người ta niềm vui Nhưng mà vì sao mình cho Mình có thể cho người ta vui được vì mình đã giải cho người ta cái khổ mà trong khi mình thực hiện hãm nguyện cho vui giải khổ lòng mình có vui không vui, mình phải vui gọi là có hiểu mình mới làm được cái hạnh từ và khi mình làm mình đừng có chấp trước đừng có bị đừng có dính mắt là người này thân người kia không thân À, mình phải giúp như thế này để mai mốn người Giúp mình lại Khi mâm không còn cái ý niệm đó gọi là Xả Cái chữ xả trong trường hợp Từ bi thỉ xả nghĩa là Bình đẳng Nghĩa là không chấp trước Chứ không phải là Đợi nó vướng xong rồi nó tiêu xả Ví dụ Một trận mưa rơi xuống Mưa có hẳn xả trong đó không có bởi vì mưa bình đẳng mưa không có nói là cái chỗ cali này nó hạn hán mưa chỗ này nhiều chút cái nhà kia tôi không ưa mưa ít chút khi mưa là nó rơi xuống là trong mưa nó là xả xả tức là không phân biệt đồng thể đông đẳng tất cả người muốn thực hiện từ bi hỉ thì trong từ bi hỉ phải có sách xã nghĩa là bình đẳng Không chấp Như vậy thì Nói là trong cái này Nó có cái kia Vậy thì tại sao không kêu cầm Mà lại kêu rõ ra bốn chữ Bởi vì mỗi cái nó có cái đặc thù của Ví dụ Thầy tu là danh từ chung Nhưng mà thầy tu cũng có nhiều Nhiều hạnh của thầy tu Có thầy tu Nhưng mà thích đi tụng kinh thờ Có thầy tu thích đi giảng thôi Có thầy tu thích dịch kinh thôi Vì mỗi thầy tu có cái đặc thù Nhưng mà trong thầy tu Trong ông thầy đi giảng biết tụng kinh không? Trong ông thầy đi giảng biết dịch, dịch dịch kinh không? Trong ông thầy đó Ông cũng có những cái hẳn kia Nhưng mà cái nào nổi Bật cái nào đặc thù của vị đó Thì mình lại đưa cái vị đó Ví dụ khác trong đức quan âm là từ vi nhưng mà trong đức quan âm có cái trí tuệ của văn hùng không có hạnh nguyện của phổ hiệp không có dũng lực của thế chí không có hạnh có lời nguyện sâu sắc của địa tạng không vậy thì trong đức quan âm bồ tát có ba vị bồ tát kia nhưng khi nói đến đức quan âm thì đặc thù của đức quan âm là từ vi Thì bởi vì một vị bồ tát không thể như một thiếu bốn cái chất liệu là từ bi trí tuệ hạnh nguyện và nguyện lực dũng cảm của năm vị bồ tát văn thù phổ hiền văn thù phổ hiền quan âm địa tạng thế chí nếu nói theo một hạnh nữa là di lạc Thị sản Trong mỗi một Bồ Tát Phải đủ hết những chất liệu đó Mới làm một vị Bồ Tát hạnh phúc Không đâu có Thưa đại kính nhà Phật Cái này Với cái kia nó đều có sự liên hệ Nhưng mà mỗi cái nó có cái đặc phụ Cũng giống như Mình thắp ba cái hương Ba cây hương là hương giới, hương định, hương hồi Nhưng mà bởi vì Trong một đã có hai cái kia rồi Cho nên mình thắp một cây rồi Không cần phải thắp ba Hiểu như vậy Thì chúng ta sẽ thấy tất cả các pháp Đều có sự tương hiệu Thí dụ như Đức Cây Dược Sư Phật đó, Đứng hai bên là hai Bồ Tát Tên là Nhật Quang Biến Chiếu Và Nguyện Quang Biến Chiếu Dược sư là gì? Nói theo cái nghĩa thường đi. Dược sư là thầy thuốc Mà đã là thuốc đó, Là phải do mình trồng Trồng thuốc Mà muốn thuốc có mặt thì phải Ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng Ngày đêm sẽ có được Lúc nào cũng soi sáng Thì tự động nó sẽ có được Phúc hay Tâm mình luôn luôn soi sáng Dù ngày hay đêm Thì tự mình là dược sư của Khỏi là Người thông minh cũng đọ Cũng cho phúc Mà người không thông minh cũng phải cho phúc Bởi vì Dù người nào đi nữa Thì đã là bệnh nhân thì phải cần được Cho nên Phật Diệu Sư ngồi giữa Hai Bồ Tát Nhật Quang, Nguyệt Quang hai bên Đức Di Đà đứng giữa Ai đứng hai bên Quang âm Thế Chí Quang âm là từ bi, Thế Chí là dũng lực Tình thương nhưng mà không có quỷ mệ Tôi có tình thương rất mạnh lòng. Yêu đời yêu đạo lẫm non sông Tình yêu trang chứa trong hoàng mũ Chớ chẳng yêu riêng khách má hồng Bây giờ dũng lực nè Nếu khách má hồng muốn được yêu Thì trong tâm ý hãy xoay chiều Hướng về phụng sự cho sáng chúng Sẽ gặp tình tối trong khó yêu Từ bi dũng lực Hai cái này phối hợp Đưa ra một đức di đạc Di-đà giống dựa Di-đà là sự thánh tịnh Mà anh đã có từ bi Và dũng lực An tịnh ở nơi anh Thì làm gì anh có bị dao động Đây là bác bà nói Đại chúng nghe Di-đà quán ông Thế Chí Có mặt ngay trước mặt mình Vị thầy đi Hai vị thầy Đi ngang một con xuống, Thấy cô thiếu nữ té xuống xuống ông thầy chạy tới ẩm cô gái lên cho cổ qua bên kia an ổn để cổ xuống ông thầy đi tiếp ông bồ ông ông ông thầy thứ nhì bực bội từ ngay lúc cái suối tới góc thành kia chịu hết nổi hồi nào giờ tôi phục sư huynh ghê lắm sư phụ dư huynh là người tu hành giữ giới mà hôm nay sư huynh phạm giới nặng sư huynh đã ẩm cô gái ông thầy thứ nhất nói, này sư đệ Tôi đã để cô gái đó xuống từ lâu rồi mà xư sai sao xư đệ còn vác khổ tới đây. Tâm thầy thanh tịnh là từ viên, là thanh tịnh là di đạt. Không nại gian lao cứu cô đó là thế chí. Vì lòng từ mà cứu gọi là quán năng. Vậy một hành động đó thôi. Vì thấy người khổ mà giúp không nại gian lao là dũng. Mà làm mặt tâm bất động Và là thanh tĩnh của Di đà Như vậy quý vị có đi đâu Mà rời ba vị Bồ Tát Ba vị đó không Có cần phải về đây phương cực lạc Để gặp Di đà qua âm Thế chí không? không Ngay ở cái cảnh đó Là cái vị, vị thầy đó Cho nên đó, giữ giới Giữ giới là đúng Nhưng không thể mất đạo đức Vì giữ giới Người ta, người ta bé, người ta sốc chết à, Không được, cô làm thiếu nữ Tôi không thể đụng <cười> Như vậy thầy giữ giới Mà thầy không hiểu lúc nào cần giữ giới Lúc nào không cần Cái lúc này không nói giới Mà phải nói đạo đức Đạo đức là thầy thấy ta Khổ mà thảm cuối Mà thầy giữ giới chỗ nào Mà cho dù thầy có đụng Cô có đó thầy ẩm, cô đó thầy để qua bên Thầy bình thường, tại vì thấy khổ Giúp thôi chứ không yên thấy là một hạt để nhìn côn có đẹp không? <cười> thấy có giúp thầy không muốn Còn ngay có thấy té nhào tới quanh kia tỉnh quen. Quý vị thấy gì nào anh thấy chưa? Rõ như vậy thì Phật tử tu không có khổ. Còn mà điểm thất mà phải đợi xây về hướng tây. Ừ. nhà thì không nhà cái cái dắp tường phải nằm ngay hướng tay về mặt cửa này không có cũng chui vô góc vĩ sao xây về hướng tay thì thọ phật mới thấy tu vậy cực lắm mà không khéo người ta nói mình something wrong <cười> Con thường nghe nhắc nhiều đến quý Hòa Thượng Đại Đức Thượng Tọa Tăng Mà không nghe Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Ni Thưa vị Phật tử là hỏi câu này là tại vì chắc chưa nghe câu này Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Thay vì người ta nói Kính bạch chư tôn hòa thượng tăng hòa thượng ni thượng tọa tăng thượng tọa ni đại đức tăng đại đức ni thì mình ngồi dưới mình nói cãi thương quá <cười> người ta nói gọn mà kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni cho nên khi viết cái chữ đó kính bạch hai chấm chư tôn hòa thượng phải thượng tọa phải đại đức tăng phải ni chấm tức là con kính bạch chư vị hòa thượng bên nam hòa thượng bên nữ thượng tọa bên nam thượng tọa nữ nhưng mà trong nhà chùa thường gọi hòa thượng là để chỉ cho các vị nam Ni trưởng Gọi cho hòa thượng Ni Ni sư Chính là thượng tọa bên tăng. Sư cô Tức là đại đức Trong chùa bên nữ Thì mình gọi là ni trưởng Ni sư Sư cô Bên này mình gọi là hòa thượng Thượng tọa đại đức Đó là mình Còn nếu mình nói theo đúng từ ngữ Của giới luật Thì đại đức tăng, đại đức niên. Còn danh từ là sư bà, sư ông, sư chú, sư cô. Đó là người Việt chúng ta đặt để gọi một cách thân mật trong nhà. Khi chúng ta về chùa, một vị ni trưởng lớn tuổi. Mình gọi ni trưởng cũng được, nhưng mà nghe có cái tính cách như là hành tránh giấy tờ. Chứ nếu chúng ta gọi sư bà Thì chúng ta cảm nhận với mình Một người con, một người cháu Về nhà được gặp ông, gặp bà Cho nên gọi sư ông Nghe gần gũi Gọi hòa thượng Nghe có vẻ xa sạch Cho nên thưa đại chúng Đối với người tu Hòa thượng, thượng tọa đại đức Đều là danh từ Không cần thiết. Cái từ gần gũi nhất mà quý vị gọi cho tất cả đó là thầy thầy là một cái danh từ gần gũi mà chữ thầy này là gì thầy dạy đạo chứ không nghĩa là mình làm thầy ai hết á thí dụ quý vị gặp một cái người kia làm giáo sư thì mình tự động mình gọi gì thầy đó là thầy giáo thầy giáo chữ trong trường thì cái ông thầy mà quý vị gọi trong chùa đó đó là ông thầy dạy đạo hay nói cách khác là ông thầy tu nếu mình không muốn nhận ổng phải thầy tu cũng không sao hết cũng cứ gọi thầy tại vì ổng là ông thầy thì kêu ông thầy thế đó cho nên ông thầy dạy đạo còn danh từ hòa thượng thượng tọa đại đức là danh từ có hành chánh những danh từ hành chánh với tờ mình nói cho nó trịnh trọng khi mình trình bày một lá thơ hay một cái thông báo còn tất cả các thầy mà khiêm cung đó, người ta không ai tự xưng ở trên một tờ giấy thông báo của chùa người ta là thưởng tọa gì đó ký tên không có đa số là ký như thế nào gửi một cái thư mời vu lan ví dụ nữa ha sau cuối cùng người nói kính chúc quý đạo hữu cùng gia đình mùa vu lan thân tâm an lạc gì đó kính thông báo ký tên xong ở dưới để trụ trì Tì kheo thích gì đó Chữ tì kheo là danh từ Khiêm cung để tự người ta xưng người ta tôi không thạo Hoạt tượng tượng tọa gì hết Tôi chỉ là một vị tì kheo tu trong hậu phận Khiêm cung thứ nhì Người ta không xài chữ tì kheo Mà người ta dùng chữ sa môn Sửa sa môn là gì Sa môn là tiếng phát âm Từ tiếng phạn Nghĩa là một người tu Hạnh phạm hạnh Một người tu Khiêm nhường Một người tu đơn giản Chứ không có gì đặc biệt Phải gọi là phạm hạnh Tức là cái hạnh Rất đơn giản trong thực tâm Cho nên những vị người ta khiêm cung Một là người ta nói sa môn gì đó Tôi là sa môn gì đó Hai là tôi tiền khen gì đó Châu ai nói tôi là hòa thượng chứ đó Thượng tỏa chứ đó Cũng có cũng được chứ không sao Nhưng mà phần lớn các vị khiêm cung người ta nói thế rồi bây giờ hỏi chừng nào mới được biết mình là hòa thượng Thời, tôi công xương tôi tu để tôi được sáu chục tuổi đời bốn chục tuổi đạo cái từ tôi tu tôi là hòa thượng đây cũng là giáo hội quy định chứ phật không có quy định chị hôm nay giáo hội quy định quý vị nhớ là khi đức phật còn tại thế đức phật chỉ có một thôi đó là Tăng đoàn Một đoàn thể là Đoàn thể của những người tăng tu sống theo lời Phật dạy chánh niệm Thế Nhưng khi Phật mất rồi Thì bây giờ Phải tổ chức thành một đoàn thể Mà có những vị đệ tử Phật thay Phật Thì bắt đầu phải lập giáo hội Mà hãy Mà có giáo hội tức là có tổ chức Mà có tổ chức Thì phải có nội quy mà có tổ chức có nội quy là phải có chức vụ, mà có chức vụ thì phải có đặt để vị trí danh xứng, cho nên tạm thời mình mới đạt gì hòa thượng thượng thọ đại đức. Rồi bây giờ làm sao biết quy định? Một vị nào đi thọ tiền kheo giới năm hai mươi tuổi, tu dài cho đến bốn mươi tuổi mỗi năm vị đó có an cư kiết hạ để nhận một tuổi đạo liên tục hai mươi năm thì khi vị này tu được hai mươi năm thì vị này tuổi đời đã là bốn mươi tuổi Chừng đó giáo hội tấn phong vị đó lên thượng tọa rồi từ bốn mươi tuổi tiếp tục tu cho đến ngày mình sáu mươi tuổi nhưng mà khi mình sáu mươi tuổi thì tuổi đạo mình cũng đã bốn mươi tuổi, chừng đó gọi là hòa trường. rồi từ sáu mươi tuổi trở lên dài cho đến khi nào mình tám mươi tuổi là mình đã sáu tuổi đạo rồi, lúc đó gọi là đại lão hòa thượng. rồi từ tám mươi tuổi tu dài lên nữa cho tới mình chín mươi tuổi, hàng trăm tuổi, lúc đó mình cũng đã 80 tuổi đạo hay là 75 tuổi đạo Thì gọi là trưởng lão Hòa Thượng Vậy thì tất cả những danh từ đó Phân định như vậy Để chi Để người nhỏ biết kính trọng người trên Chứ không thể nói bình đẳng Người vô muốn nói gì nói muốn làm gì Chẳng qua chỉ có cái sự Ngăn nắp trật tự Trong đoàn thể Để người nhỏ biết kính trọng người trên Mà xâm phước Rồi người trên biết mình là người lớn, phương xót đến người nhỏ, nâng đỡ cho người nhỏ. Thế thôi. Vậy thì bây giờ quý vị đi về chùa, quý vị gặp chư ni. Quý vị có thể gọi là sư cô, sư cô tức là đại đức đó. Ni sư tức là đồng bọ đó. Ni trưởng tức là hòa thượng đó. À, còn gần gối thì gọi sư bà, sư ông, sư chú gọi cho thấy tiếng vùng dân mình tiếng mà con có gọi hai lần qua Canada nhưng nơi đó biểu con gọi vào ngày thứ ba nhưng đều chấm chấm chấm thất vọng <cười> xin thầy dạy cho con phải gọi vào giờ nào mới được thầy chỉ dạy <cười> Cái này giống cấp quan minh, chúng cái vấn đề quý vị cũng thông cảm nè, bởi vì ở bên đó chùa nhiều việc, không có đủ nhân sự, một mình phất quà mà phải cán đáng lo lắng nhiều ngàn phun chùa, chưa tính là phải đi từng lưng chỗ để mà những công việc phật sự như thế này, cho nên Đôi khi có những vị đến chùa, người ta không biết Pháp hòa đi, lúc nào mà về, lúc nào. Có đôi khi người ta trả lời, dạ tôi không biết. Nếu mà hỏi chừng nào thì về. Còn nhưng nếu như mà Pháp hòa có về, thì cũng phải ngộn chỗ đó để mà nghĩ thôi. Thật sự đi như vậy, cứ về tới nhà là việc nó trầm chắc. Đi càng lâu về tới nhà, viêm càng... Cho nên quý vị có thương em thì đừng biểu em đi đâu hết. Cứ <cười> cho em ở một chỗ là em sẽ giải quyết được hết chuyện. Còn cứ nay chỗ này réo, mốt chỗ chưa réo. Thì rất là... Quý vị cứ tưởng tượng ở nhà mình có cái nhà như đó, Một tháng mình phải lo con cái việc. Còn em và cái nhà nó vậy. Đó. Người như vậy là em bây giờ thiên Hạ biết email một ngày hàng trăm cái mail trả lời ở có mốc mà đi như vậy rồi ở có chỗ có internet có chỗ không có internet mà có internet đi nữa cũng giờ đâu mà trả lời nghe cho nên lúc nào trong mail vẫn còn cả ngàn mail chưa trả lời nói như vậy không có than vãn mình hết nhưng chỉ mong là chúng không cảm khi nào quý vị khỏi qua đó mà không nghe có quà bắt con mà một ai đó bắt con thì quý vị cứ đoán là tám mươi phần trăm quà không có ở nhà còn có quà mà có ở nhà y như là oxy bắt con này lúc nào cho người cũng có cái con tại vì có quà biết là tất phần lớn các cái con gọi vào là muốn gặp có quà không chị cho nên đôi khi ở chùa không ai bắt con hoặc là người bận việc quá Còn phát quả ở nhà là không từ chối một cái con. Này. Ai cần bất cứ lúc nào bỏ quả ở nhà, không phải Chỉ có điều là gặp bức tụng kinh không bắt con. Ăn cơm không bắt con. Giảng pháp không bắt con. Thế ở nhà là đi về thôi, chứ hễ về ở nhà là một tuần lễ phải dạy hai lớp cho mấy chú. Có nhiều khi như tuần này đi nguyên tuần mà bỏ hai lớp, không có dạy được gì đó rồi ngày mai đáng lý đã là phải có lớp thiền cho người mỹ mà về tới nhà khuya quá rồi cũng bỏ mỹ luôn một tuần lễ hai lớp thiền dạy cho người mỹ hai lớp dạy cho mấy chú ở chùa đó rồi chưa nói chuyện thầy chuyện kia cho nên nếu mà muốn quý vị muốn nghe thang là em có liên lò luôn đó. nhưng mà em tải không thang thôi. nhận thang của quý vị không đốt cũng không hết <cười> À, thôi thì bây giờ xin uh, bác thông cảm, nếu khi nào bác gọi qua mà có gặp thì tốt, còn không gặp thì bác cũng thông cảm là bởi vì phá quà không có nhà hay là đang ngồi việc. Có nhiều vị hiểu rằng ngày thứ hai chùa ở bệnh đó nghỉ, nhưng mà thực sự nói thôi chứ chưa thật sự có một ngày này mà nếu thật sự con nghĩ là đại chúng trong chùa nghĩ cứ bản thân phật hòa không có ngày nghỉ bây giờ thí dụ bây giờ đại chúng trong chùa ta làm việc ta nói ngày thứ hai thầy cho nghỉ là ta có quyền ngủ trưa một chút có quyền đi ngủ sớm có quyền thức trễ người ta có quyền nghỉ nơi ngày hôm đó nhưng nếu ai đó gọi vô chùa nói thầy ơi mẹ con mất ở trong bệnh viện Mình là trụ trì mình không thể nói dạ Thầy bữa nay bọn ngủ Thôi nói mẹ tạm nghỉ Thế thì chúng ở trong chùa được nghỉ Nhưng vị trụ trì không được nghỉ Bởi vì việc đó trụ trì phải làm Quý vị hiểu ý vậy Như vậy thì trụ trì nghĩa là gì Trụ là ở Trì là giữ Ở đó để giữ chùa Chứ không có gì đặc biệt hết Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được duyên về đây thăm quý vị Và nãy giờ, hơn một giờ đồng hồ Pháp Hòa chia sẻ Phật Pháp với quý vị qua những câu hỏi mà quý vị đã ghi qua đây Và Pháp Hòa đã phối hợp những cái câu hỏi này Để trở thành một bài nói chuyện của quý vị Và mong những vị viết câu hỏi Thì qua những lời giải đáp của Pháp Hòa Có thể là chưa thỏa mãn Giải đáp hết tất cả những gì Mà quý vị thắc mắc Chỉ hy vọng góp một chút nào Trong sự thắc mắc của quý vị Qua cái hiểu biết chính của Pháp Hoàng thôi. Bởi vì bầu trời thì Rất lớn Còn cái nhìn của chúng ta giống như Ngồi dưới biển giếm mà nhìn đó. Mình ngồi ở dưới cái đáy giếm Mình nhìn lên mình thấy bầu trời Trịnh tròn. Ở cái điểm giếm thì không có nghĩa là Trời không nhiều đó. cho nên xin đại chúng hoan hỷ nếu điều nào có quà sơ sót và một lần nữa xin được cảm ơn địa vị phật tử à, gia chủ ở đây vệ công từ trí cũng như tất cả quý phật tử ở vùng này đã à, hết lòng à, tổ chức trào duyên tạo điều kiện để cho tất cả chúng ta được về đây buổi chiều hôm nay sinh hoạt phật pháp như thế này và những vị có những vị lo thích ăn, thích uống, trang trí dọn dẹp phưng phưng. Rất nhiều việc chuẩn bị tuy rằng nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà phải có bỏ mới được. Thì <cười> mong đại chúng cũng hoan hỷ cho những gì chúng ta đã có ngày hôm nay. Và ở trong Phật pháp thì chúng ta luôn luôn trân trọng những niềm lành mà chúng ta có được. Mong đại chúng an vui trong giờ phút này. Pháp Hoàng rất là vui được trở về không vực, và đặc biệt là được gặp nhau và còn vui vẻ sinh hoạt với nhau như thế này. Mong rằng duyên lành này tiếp tục mãi mãi không có đoạn giúp nếu chúng ta còn tiếp tục quy hướng về Phật pháp.